Mau nhìn, đó là tần lạc y cô nương tới trúc thọ tần lao gia tử. Ai, quả nhiên là tần cô nương đến đây. Còn có bạch công tử cũng đến đây. Đó chính là bạch công tử A Là người một trưởng đem phòng ngự chiến thuyền của thượng quan gia trục nát. Chật, ngọc thụ lâm phong, sáng trong như nguyện, phiêu giật như tiên một nhân vật tôn quý trời quang trăng sáng, đáng tiếc không biết bạch công tử đến từ môn phái nào. Đúng vậy, lai lịch bạch công tử mờ mịt Người hai ngày nay lén hỏi thăm không ít, không có một người biết hắn đến tuột cùng xuất ra từ đâu. Hẳn là không phải người bảy đại thế gia, nói không chừng là gia tộc lánh đời nào. Nếu thật sự là người gia tộc lánh đời, khẳng định là gia tộc lánh đời cực cường đại. Bạch công tử giống như hai ngày trước mới đột nhiên toát ra, nhưng nhìn quan hệ giữa hắn cùng tần cô nương tựa hồ vô cùng tốt, chẳng lẽ trước kia vốn không có người gặp qua. Quan hệ giữa hắn cùng tần cô nương đương nhiên rất tốt. Ta nói cho các người, Bạch công tử không phải đột nhiên toát ra, chẳng qua trước kia hắn không ở Huyền Thiên Đại Lục, hắn ở Đồng Lai Tiên Đảo, không phải tần cô nương có hai dị thú ngục thật sao? Thời điểm năm đó ở Đồng Lai Tiên Đảo, Bạch công tử thường xuyên mang theo hai dị thú Lịch Lam Danh Sơn thắng cảnh thiên hạ, đừng nói chúng ta không biết lai lịch Bạch công tử, nói không chừng chính hắn cũng không biết đâu. Sao có thể, nào có người không biết lai lịch chính mình, không phải chê cười sao? Kia là Bạch công tử Ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Ta mới không nói hiệu nói vượng. Các ngươi không đi qua đồng lai tiên đảo. Nên không biết. Lúc trước ta luôn ở đồng lai tiên đảo. Bạch công tử hắn mất trí nhớ. Sự tình trước kia đều không nhớ ra. Đây là chuyện mà người trên đồng lai tiên đảo đều biết. Nguyên lai bạch công tử trước kia ở đồng lai tiên đảo A. Ngươi mau cùng chúng ta nói chuyện bạch công tử. Vài năm trước tần cô nương vì mua tinh thạch cho bạch công tử. Một ngày ném trăm ngàn lượng bạc A. Danh tắc kia. Doanh độc à, hiện tại trà lâu tiểu quán trên bồng lai tiên đảo, đều biên thành thư mà nói các người biết hơn nửa năm trước buộc phát yêu thú chiều đi, yêu thú đã chết rất nhiều, tu sĩ trên bồng lai tiên đảo cũng chết rất nhiều, yêu thú có truyền tống trợ, cao gia yêu thú, đều không ngừng dùng truyền tống trợ tới, chém giết bất tợ, so với yêu thú chiều mọi lần đều hương mánh. Hơn, thậm chí ngay cả yêu hoàng đều đi ra, yêu hoàng kia là thập tứ gia yêu thú, nhấc tay lên có thể hủy thiên diệt địa. Lúc ấy ta cùng mọi người tông môn ta nghĩ chính mình chết chắc rồi, đồng lai tiên đảo xong rồi, sau đó Bạch Công Tử xuất hiện. Ha ha, các ngươi không nhìn đến tình cảnh ngay lúc đó à, lúc trước thập tứ gia yêu hoàng còn vô cùng hung ác, nhìn thấy Bạch Công Tử đánh cũng không dám đánh lại, nhanh chân bỏ chạy. Nha, còn có chuyện như vậy, Bạch Công Tử quả nhiên cường đại nịch thiên A. Tần cô nương từng vì Bạch Công Tử ném trăm ngàn hoàng kim, không biết quan hệ bọn họ tốt tới trình độ nào chậm. Các ngươi xem, bọn họ đi cùng một chỗ nam tuấn nữ thiếu, thoạt nhìn chính là một đôi trời đất tạo nên a. Không sai, càng xem càng xứng đôi. Tân Lạc Y cùng Bạch Tỷ Ly vào cửa khai Dương Thành, một đường nghe được không ít thanh em nghị luận, đợi nghe được những người đó nói chính mình cùng Bạch Tỷ Ly thực xứng đôi, trời sinh một đôi, nhìn không được liền đau đầu. Bạch Tỷ Ly mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy sáng quắc. Tân Lạc Y cảm thấy đầu chính mình càng đau. Không tự chủ được nghĩ tới bức họa cùng bài thơ của hắn ngày hôm qua lúc ấy nàng mất một phen võ mồm, nói cho hắn thích cùng yêu khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến hắn đánh mất chủ ý hoang đường kia. Bạch đi ấy, luôn là tồn tại như thần trong cảm nhận của nàng A, tu vi hắn cho tới bây giờ khiến nàng chỉ có thể nhìn lên. Trước tiêu bởi vì hôn nguyên thiên châu, nàng đối với hắn có cảnh giác, đợi sau khi hắn dùng vô tướng đại pháp trợ nàng chế phục hôn nguyên thiên châu. Trong lòng nàng đối với hắn thân cận hơn rất nhiều Húng chi mỗi lần bạch đi -i -i Được thứ tốt đều muốn cho nàng Cho dù tâm sắt đá cũng mềm vài phần Tuy rằng biết hắn không có trí nhớ trước kia Luôn là một nhân tố thập phần không ổn định Nhưng mấy năm nay nàng không quá để ý Mặc kệ về sau như thế nào Chuyện bạch đi Những năm gần đây quả thật Đối với nàng tốt đến mức không còn gì để nói Chính hắn đột nhiên mở miệng Nói thích nàng Làm cho nàng khiếp sợ ngoại ý muốn không thôi Nàng tự nhiên không có khả năng tiếp thu hắn yêu cầu muốn cầu hôn, chỉ là muốn thuyết phục hắn xem ra cần không ít thời gian, có lẽ chờ thời điểm hắn chân chính yêu thương một người, hắn sẽ phát hiện cảm giác hắn thích chính mình kỳ thật cùng yêu không giống nhau. Hai người nhanh chóng đến cửa tần phủ. Cửa tần phủ ngựa xe như nước, người đến chúc thọ nối liền không dứt, rất nhiều tu sĩ tần phủ y phục chỉnh tề đứng ở cửa, người người tinh thần sáng láng nên đón khách nhân trên mặt mỗi người đều vui sướng. Nhìn tần lạc y cùng bạch y từ xa lại đây, đại tổng quản tần phủ giật mình một cái, sau đó tươi cười đầy mặt thập phần ân cần nhanh chóng đi lên đón, lại có tu sĩ được hắn ám chỉ, chạy vội vào trong phủ Tần lạc y dì đem hạ lễ đưa lên, là một bình đan màu trắng tinh xảo, trong bình chưa cái gì từ bên ngoài không nhìn ra đến. Bạch y cũng có hạ lễ, tuy rằng hắn không có chi nhớ trước kia, nhưng mấy năm nay đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng hiểu biết không ít. Đến chúc thọ đương nhiên không thể tới tay không Hắn cũng xuất ra một bình đan Cùng bình đan của tần lạc y không giống nhau Của hắn màu xanh biếc Đại tổng quản tự mình nâng hai loại hạ lễ Sau đó dẫn bọn họ hướng trong phủ mà đi Ánh mắt chúng tu sĩ ở ngoài phòng lué ra quang mang nóng dự Bọn họ rất muốn biết tần lạc y cùng bạch y xuất ra hạ lễ gì Nhìn bọn họ biến mất, không khỏi thất vọng Sau khi tần lạc y cùng bạch y tiến vào đại môn Hai đạo bóng dáng một xanh một hồng chậm rãi đi từ trong góc ra, nhìn tần lạc ý đi vào đại môn tần phủ. Hai người kia đúng là Liễu Hàn Tình cùng Liêu Khuynh Thành. Cha, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Liễu Khuynh Thành nắm chặt tay, trong lòng vừa hận vừa giận, nhưng lúc này rất nhiều người đến tần phủ, nàng không dám đem phẫn hận đối với tần lạc y biểu hiện trên mặt, cắn răng thấp rộng nói, trong mắt như muốn phun ra lửa. Mâu quăng liếu Hàn tình thâm trầm lợi hại trầm mặc một lát mới mở miệng nói, về sau con thấy nàng, vòng qua nàng mà đi. Không chỉ nàng, còn có đám người phượng phi ly, ngay cả tần thiên, con cũng không được đi tìm hắn. Trong lòng liếu khuynh thành chấn động, nhanh chóng ngởng đầu nhìn phụ thân nàng một cái, nguyên lai like cái gì cũng không gặp được, phụ thân biết nàng từng đi tìm tần thiên. Cha thanh âm nàng vô cùng khô khốc, khốc, thật sự không căm lòng. Nhớ kỹ lời ta nói, không được đi tìm bọn họ. Tần ngạo qua sinh thần tần lao ra tử, con liền rời khỏi nơi này, trở về trung vực chúng ta hảo hảo tu luyện, hiện tại bọn họ muốn bóp chết con, như dâm chết một con kiến, đi khiêu khích bọn họ, chính là tìm chết, đến lúc đó ta sẽ không bảo hộ được con, chính lao tổ chỉ sợ cũng không bảo hộ được con, con không quên kết cục thượng quan ra đi. Trong thanh âm liếu hàn mang theo một chút tấm lánh, lấy thần sắc nghiêm túc chưa từng có cảnh cáo nhìn nàng, sau đó bước nhanh ra ngoài. Liêu Khuynh Thành cắn chặt răng, theo sát phía sau hắn đi ra ngoài, đi đến địa phương có người, thần sát Liêu hẳn tình lập tức thay đổi, mỉm cười cùng chúng tu sĩ đến chúc thọ chào hỏi, bộ dáng tao nhã nho nhã, khéo léo, trường thiên tụ vũ. Tu sĩ ở cửa tần phủ nhìn thấy hắn, cũng thập phần nhiệt tình, hắn đem hạ lệ dâng lên, là một đóa hắc linh chi trừng vạn năm, cực có linh tính, xem như một phần lễ rất nặng, Liêu Khuynh Thành nhìn tu sĩ tần phủ đem hắc linh chi nhận lấy. Vô cùng tiếc đối. Nhân đại hắc linh chi giải linh lực cực kỳ nồng đậm, bên ngoài thị trường ít nhất đáng giá mấy trăm vạn lượng bạc. Ở trong mắt nàng, bọn họ căn bản không cần đưa lễ này. Đại bá nàng, gia chủ liêu tự thế gia lưu Hàn phi vốn đã đưa hạ lễ qua. Trước khi tặng lễ nàng cùng liêu khuynh nghiên nhìn qua, giá trị hạ lễ kia cùng hắc linh chi không sai biệt lắm. Trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng nàng thông minh không đem nghi hoặc đáy lòng biểu lộ ra. Dư quang khóe mắt liếc đến phía sau có mấy người đi tới, một người ở giữa thân mặc cẩm bảo tử sắc, dung nhan tuấn giật, hơi thở trên người thập phần cường đại, đúng là gia chủ tần gia tần mục. Liêu hàn tình cũng thấy được. Hắn xoay người tươi cười đầy mặt cùng tần mục hàn huyên, tần mục thân là gia chủ tần tự thế gia, tu vi đã đạt tới tử phủ đỉnh, lúc này chung quanh không thiếu người chúc thọ lại đây cùng hắn chào hỏi, hắn đều thản nhiên cười gật đầu, cười nói hai câu trường hợp, Thời điểm đối với Liêu Hàng Tình, thần sát phá lệ thân thiết trong lòng Liêu Khuynh Thành rất kinh ngạc. Chúng ta đã nhiều năm không gặp đi, tu vi của ngươi lại tinh tiến không ít. Tân Mục cười nói, cách gần Liêu Hàn Tình, hắn cảm giác ra hơi thở trên người Liêu Hàn Tình so với lần gặp trước cường đại hơn không ít. Liêu Hàng Tình khiêm tốn cười, sau đó nói, ta tu luyện không thành, không biết đời này có thể tu luyện giống ngươi hay không, nếu tần viêm còn sống hiện tại hắn ít nhất cũng là tử phụ đỉnh. Ngày đó ta nhìn thấy tần lao gia tử, tần lao gia tử rõ ràng đã đột phá tử phủ đỉnh, đáng tiếc tần viêm huynh đi qua sớm. Trong mắt hiện ra một chút thương cảm cùng hoài niệm. Tươi cười trên mặt tần mục thu liễm đi, mâu quang tối xuống rất nhiều đúng vậy, đẻ đẻ kia của ta thiên phú hắn tu luyện luôn cao hơn so với ta. nhưng lại một chút, hắn lại nói, tần viêm ngươi nhắc tới trước mặt ta liền thôi, hôm nay không được nhắc tới trước mặt lao gia tử. Liêu hàng tình nhìn bộ dáng hắn ảm đạo. Trong mắt hiện lên nào não, có chút hối hận nói, sẽ không, ta chỉ nhìn đến người đột nhiên nghĩ đến tần huynh, hôm nay là sinh thần Lao Gia Tử, ta sẽ không nhắc chuyện cũ làm tần Lao Gia Tử thương tâm. Thần xác tần mục hòa hoãn, nghe nói Lao Gia Tử vì tần huynh thu hai đệ tử, chính là sở giật phong cùng tần thiên, không biết việc này là thật hay giả. Liêu Hàng Tình lại hỏi, không nhắc tới trước mặt tần Lao Gia Tử, ở trước mặt tần mục hắn biết không có việc gì. Tự nhiên là thật. Tân Mục cười nói, nhắc tới tần thiên cùng sở giật phong, thần sát hắn càng thêm hòa hoãn rất nhiều, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Hai người vừa nói chuyện, một bên sớm đi vào trong tần phủ, hướng chính sảnh đi đến, liều khuynh thành im lặng điệu thấp tiêu sái theo sau bọn họ. Dọc theo đường đi Tân Mục nhịn không được đánh giá nàng vài lần. Tân Mục gặp qua liều khuynh thành vài lần, tính tình nàng đàng hoàng cao ngạo. Hoàn toàn không giống phụ thân nàng nhưng hắn cảm thấy hôm nay nàng cùng ngày xưa bất đồng, tính tình không ai bị nổi thu liễm rất nhiều. Tần viêm huynh có hậu nhân nối nghiệp, chuyện đáng mừng như thế, tần lao ra tử nhìn chúng người quả nhiên không giống bình thường, tuổi không lớn, đều tu luyện ra từ phủ Tốc độ tu luyện này, cùng tần cô nương phiêu miểu tông không kém bao nhiêu, nghe nói tần mạc hiển chất cũng tu luyện ra tử phủ Tần mục chỉ cười cười, không nói thêm cái gì, nhanh chóng đi tới trong phủ Nơi đó tụ tập không ít người, trong phòng bên cạnh tràn đầy chúng tu sĩ huyền thiên đại lục hôm nay tới đưa hạ lễ. Có chuyên gia đem hạ lễ đăng ký thành danh sách. Nguyên bản là địa phương đâu vào đấy, lúc này có chút rối loạn, có thị vệ tần phủ, cũng có rất nhiều khách nhân đến chúc Thọ thần sát mọi người đều khiếp sợ vây quanh một chỗ. Thỉnh thoảng tuân ra từng trận tiếng động kinh hô dưới chân tần mục dừng một chút, sau đó đi qua, trầm giọng nói, đây là làm sao vậy? đám người ra Trên bàn án phủ vải hồng bầy hai bình ngọc, hai bình ngọc đều mở ra, một viên đan dược xanh biếc, còn có một viên linh quả chỉ lớn như ngon cái lẳng lặng nằm trên khay, tản ra hai loại hương khí thực không giống nhau, nhưng đều thấm vào ruột gan. Tần mục ngẩn ra sau, đồng tử mạnh mẽ co ruột lại. Đây là hạ lễ bạch y công tử đưa tới, là băng cực chi liên cực kỳ hiếm thấy. Đại tổng quản dẫn tần lạc y gì vào kích động nói, lại chỉ vào viên đan dược kia, đây là tần cô nương đưa tới. Chủ tử, đan dược này chúng ta không phân rõ tên cùng cung bậc, nhưng mặt trên có vân vân Băng cực chi liên là thánh vật trong thiên địa, đối với tu luyện cực có lợi, còn có thể trực tiếp ăn, bên trong chứa đựng tinh thần lực nồng đậm. Cho dù tu sĩ tử phủ cao dai, ăn một viên băng cực chi liên, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Đan dược có vân văn chỉ có thập ngũ dai đan dược mới có vân văn. Ánh mắt tần mục cẩn thận nhìn băng cực chi liên. Sau đó đem đan dược cầm lên nhìn nhìn, trong lòng vô cùng khiếp sợ, thật sự là băng cực chi liên cùng thập ngũ giai đan dược. Hơn 10 vạn năm nay, chỉ có chủ nhân băng vực từng luyện ra thập ngũ giai đan dược, mấy chục vạn năm trước nghe nói qua cũng từng có hai người luyện ra thập ngũ giai đan dược, nhưng đều là truyền thuyết mà thôi, sớm không thể khảo chứng. Lúc này Tân Lạc Y Lệ lại xuất ra thập ngũ giai đan dược. Đây là thập ngũ giai đan dược. Tân Mục thực khẳng định nói: Cho dù hắn đã nhìn quen sóng to gió lớn, lúc này trong lòng cũng dị thường kích động, như có sóng gió mãnh liệt, nghe nói tần lạc y là luyện đan sư, từng luyện ra thập nhị dai đan dược, chẳng lẽ thập ngũ dai đan dược này cũng do nàng luyện? Mới hơn 20 tuổi mà thôi, nếu thật sự do nàng luyện, thiên phú luyện đan kia cũng quá biến thái. Còn có tu vi nàng lao ra tử hai ngày trước từ Tây Linh Thành trở về nói qua, chống lại Tân lạc y hắn không nắm chắc tất thắng còn đối với nàng tán thưởng có thêm, có thể khiến lao ra tử nói ra lời này, hắn đối với nghĩa muội nhi tử kết bái càng thêm tò mò. Hắn tự mình đem đan dược cất vào trong bình đan, cũng đem băng cực chi liên cất vào bình đan, hai loại đồ vật nghịch thiên không thể tiếp tục đặt trong phòng, hắn tự mình thu vào, ý bảo đại tổng quản tự mình đem danh mục quà tặng điền tốt, sau đó nhanh chóng hướng trong viện đi đến. Trong mắt Liễu khuynh thành trứng to, lần đầu tiên nàng hối hận, Chính mình bởi vì phượng phi li mà động thủ với tần lạc y trong phiêu miểu tông, nên hiện tại hai người trở mặt thành thủ. Tần lạc y có thể luyện ra thập nhị dai đang dược, nàng sớm nghe nói qua, sớm biết ả có thiên phú luyện đan như vậy, nàng nên hảo hảo lợi dụng ả giúp chính mình nhanh trong tấn dai. Chính mình cường đại lại đến giết ả cũng không muộn còn có hôn nguyên thiên châu kia, nếu không phải mỗi lần chính mình đều khinh thường cùng ả thân cận, nói không chừng nàng đã sớm phát hiện trên người ả khác thường. Ánh mắt liêu hàn tình trừng thẳng, bất quá cũng may hắn nhanh chóng tỉnh ngộ lại nơi này nhiều người, không phải địa phương ngần người, lần này hắn không cần tần một mở miệng, chính mình chủ động đi theo, ánh mắt sáng quác, nóng rực thấm người. Liêu khuyên thành nhìn bóng dáng phụ thân, đột nhiên ngay cả phụ thân chính mình cũng oán hận, hắn ở dáng sắc thành biết tần lạc y có hốn nguyên thiên châu, vì sao khi đó không động thủ. Không công làm mất cơ hội, làm cho liêu ra bọn họ hiện tại phải ngưỡng hơi thở tần lạc y mà sống. Nàng không theo sau, mà xoay người tiêu sái đi ra ngoài, ánh mắt âm lánh đến cực điểm. Chúng tu sĩ chính sảnh nghe tần mục xác nhận kia quả thật là thập ngũ dai đáng dược, mà linh quả kia cũng là thánh quả bằng cực chi liên trong truyền thuyết, đều kích động lên, một lát công phù, tin tức tần lạc y đưa tới một viên thập ngũ dai đáng dược, bạch y đi công tử đưa tới một viên thánh quả bằng cực chi liên lan truyền ra. Tần phù hoanh động, sau đó toàn bộ khai dương thành hoanh động, Sau chính sảnh là phòng khách quý, tu sĩ có thể được nên vào nơi đó đều có tu vi cực kỳ cường đại, bối cảnh cũng cực kỳ cường đại. Tần lạc y cùng bạch y trực tiếp nên vào phòng khách quý, hơn nữa do tần lao gia tử tự mình tiếp đón vào. Gia chủ năm đại thế gia huyền thiên đại lục đều đến đông đủ, trừ bỏ gia chủ năm đại thế gia, còn có liêu lao tổ, thậm chí còn có vài lao giả rõ ràng tu vi không bình thường ngồi bên trong, đều là nam tử, chỉ có duy nhất một nữ tử. Xem ra tuổi tác không nhỏ. Tân Lạc Ilya đoán vài người này đều là một ít cường giả lãnh đợi Huyền Thiên Đại Lục giao hảo cùng Tần Lao gia tử. Nàng không ở trong phòng khách quý nhìn đến Phượng Phi Ly, Đoan Mục Trường Thành cùng Giản Ngọc Diễn cùng nàng chia tay ở cửa thành, Vương thần thức ra, nàng phát hiện bóng dáng bọn họ bên hồ nơi xa, bên người bọn họ vây quanh không ít nam nữ trẻ tuổi. Thậm chí ca ca Tần Thiên cùng nghĩa huynh Tần Mặc cũng ở bên hồ. Tân Lạc Ilya nhanh chóng đem thần thức thu về. Đối với tần lao gia tử tuấn giật trẻ tuổi, cười nói phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, một năm so với một năm cắt tưởng lại chủ động cùng người trong phòng chào hỏi. Tần lao gia tử nguyên bản an bài vị trí nàng cùng bạch y phía trên mọi người, là tôn vị phòng khách quý, tần lạc y không đi qua ngồi xuống, mà hướng tới đoan mục cầm ngọc, phượng thanh ca, còn có hoàng phủ viêm tươi cười chào hỏi, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Nàng biết Tần lão gia tử an bài vị trí kia cho bọn họ ngồi, vì tu vi các nàng cao hơn mọi người, dù nàng có thể ngồi trên, nhưng dựa vào quan hệ giữa nàng cùng mấy người Phượng Phi Ly, không thể đi lên áp bọn họ một đoạn. Bạch Di Ly nhìn nàng một cái, liền ngồi xuống bên cạnh nàng. Tần lão gia tử thấy thế, âm thầm gật đầu, trong lòng khen ngợi không thôi, có vài tên lão giả xa lạ tiến lên cùng Bạch Di Ly lôi kéo tình cảm, thần sắc Bạch Di Ly thản nhiên. Cơ hộ lực chú ý đều đặt trên người tần lạc y gì ấy. Lại có mấy người bắt đầu hỏi tần lạc y về một ít sự tình hôn Nguyên Thiên Châu, ánh mắt sáng kinh người. Người hỏi rõ ràng nhất là liếu ra liếu hàn phi, tuy rằng liếu lao tổ không lên tiếng, nhưng lại dùng ánh mắt chỉ huy hắn. Tần lạc y tựa tửa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó bưng chén trà tinh xảo trong tay lên chậm dại phẩm trà. Tần lao ra tử trực tiếp hừ lạnh một tiếng, mâu quang có chút lạnh leo thẳng nhiên quét về phía Liêu Hàn Phi cùng vài tên lao giả mở miệng một cái. Liêu Hàn Phi bị hắn nhìn trong lòng chấn động, chính mình vội vàng rời để tài đi. Những người khác cũng thức thời không hề hỏi việc hôn Nguyên Thiên Châu, thượng quan thế gia đã diệt, đó chính là vết xe đổ của bọn họ. Tuy rằng gia tộc lánh đời cường đại, có lẽ trong tộc có một hoặc mấy cường giả lợi hại, nhưng thực lực tổng thể không hơn so với bảy đại thế gia, thượng quan gia đều đấu không thắng tần lạc ý đi bọn họ càng không được Hùng chi sau khi lời đồn đãi tần lạc y dì có hốn nguyên thiên châu ở vong ưu sơn lan truyền ra, tần lao gia tử cùng gia chủ tần gia tần một trực tiếp đứng bên phía tần lạc y Phát ngôn ai dám đánh chủ ý lên hốn nguyên thiên châu trên người tần lạc y chính là cùng tần gia hắn đối nghịch. Bọn họ đều biết tần lao gia tử không nói đùa, nhìn thượng quan gia liền biết, ngày đó biết thượng quan gia bắt tần lạc y dì đi, tần lao gia tử không nói hai lời liền đi tây vực. Thượng Quan gia là một trong 7 đại thế gia, cùng tần tự thế gia dắp giới, những người bọn họ ngày đó đều đi qua Tây vực, bọn họ không nghĩ tới tần lao gia tử đối với tần Lạc Yiye bảo hộ như thế, không nói hai lời liền thật sự chống lại Thượng Quan gia. Đương nhiên, tần Lạc Yiye cường đại, cũng thực sự nằm ngoài dự kiến bọn họ. Không chỉ có nàng, còn có Bạch Tyy không biết toát ra từ nơi nào, thậm chí giản ngọc diễn kia, Phượng Phi Ly, Thanh, Sở Dật Phong, Tần Thiên tần mặc tu vi bọn hắn tinh tiến thần tốc làm cho bọn họ run sợ. Liêu hàng phi cảm thấy tần lạc y dìa giả trang, rõ ràng tu vi đủ cường đại, dựa vào tu vi nàng căn bản không có khả năng bị bắt đi, nhưng nàng cố tình bị bắt đi, đáng thương thượng quan gia là người thứ nhất nhảy ra muốn ăn con cua, kết quả bị con cua xé nát thi cốt vô tổn. Tần mục bước nhanh đến, trên mặt áp lực kích động, vừa tiến vào trong phòng khách quý, ánh mắt hắn liền dừng trên người tần lạc y Còn có bạch tí đi, đi hề, tuy rằng hắn chưa gặp qua hai người bọn họ, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn đến, hắn liền biết là bọn họ. Tân huynh, trên tay ngươi cầm hai bình đàn, vội vã như thế muốn làm gì. Phượng Thanh Ca cùng hắn rất quen thuộc, quan hệ hai người cũng thập phần tốt, ánh mắt đảo qua trên người hắn, liền trêu kẹo. Tân lao ra tử cũng nhíu mi nhìn tân một một cái. Hắn biết rõ tính nết Nhi tử, thông minh, làm việc ổn trọng, khỉ giận không hiện ra mặt. Đặc biệt theo tuổi tắc càng dài, rất khó nhìn đến bộ dáng tần mục kích động như thế. Tần mục cười cầm bình đàn trong tay đưa cho tần lao gia tử. Đây là hạ lễ lạc y cô nương cùng bạch công tử đưa tới cho lão gia tử ngài. Lại phân biệt chỉ bình nào của tần lạc y dì Hề, bình nào của bạch y Mọi người trong phòng vừa nghe nói là hạ lễ tần lạc y dì cùng bạch y đưa tới. Hơn nữa thần sắc tần mục rõ ràng thần rất kích động, không khỏi tò mò đứng lên. Liêu Hàn Tình đi đến, đứng bên người ca ca hắn là Liêu Hàn Phi, thần sắc trong mắt vô cùng nóng rực. Sao lại thế này? Nhìn hắn đi theo tần mục vào, vì thế Liêu Hàn Phi thấp giọng hỏi hắn. Trong hai bình đàn kia, một bình là thánh quả tu luyện băng cực chi liền, còn có một cái là một viên thập ngũ dai đan dược. Lời hắn nói vừa rơi xuống, Liêu Hàn Phi không thể tin đứng lên tuy rằng thanh âm Liêu Hàn Tình rất nhỏ, nhưng người trong phòng khách quý tu vi bất phàm. Cho dù đẻ thấp thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng, nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, lập tức kích động đứng dậy. Thánh quả băng cực chi liên kia là thánh phẩm tu luyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu, mà thập ngũ dai đan dược càng làm cho người chấn kinh rồi. Lúc này tần lao ra tử đã mở bình đan bình ra. Hai cỗ hương khí không đồng dạng như vậy, đều cực kỳ nồng đầm thấm vào ruột gan nhanh chóng chàng ra, một viên linh quả lớn như ngón tay cái còn một viên đan dược xanh biếc bên trên có vân văn phiêu miểu. Quả nhiên là băng cực chi liên cùng thập ngũ dai đan dược. Chuyên thuyết băng cực chi liên chỉ cực bắc chi cảnh mới có, gió tuyết nơi đó tàn sát bừa bãi, có rất nhiều khe hư không, cho dù tu sĩ tử phủ đỉnh đi đến, chỉ có đi mà không có về hồi. Đoan một cẩm ngọc thì thảo. Hắn cũng từng đi qua cực bắc chi cảnh, nhưng xâm nhập vạn dặm liền lui ra, tông vô ảnh đã luyện không gian thuật. Từng muốn đi cực Bắc chi cảnh tìm băng cực chi liên trong truyền thuyết, đáng tiếc hắn ta cũng chỉ xâm nhập 5 vạn dặm cực Bắc chi cảnh, đã bị hoàn cảnh ác liệt nơi đó bước lui về. Vừa rồi Tần Mục nói Bạch Ty Ly đưa băng cực chi liên kia. Trong truyền thuyết băng cực chi liên chỉ cực Bắc chi cảnh cực mới có không nghĩ đến Bạch Ty gì có thể xâm nhập trong cực tìm băng cực chi liên. Tu vi phải cường đại bao nhiêu mới làm được? Trong mắt Tần Lao gia tử cũng khiếp sợ không thôi. Lấy tu vi hắn hiện tại Nếu nói toàn bộ huyền thiên đại lục có chỗ nào không đi được, đó chính là cực bắt chi cảnh. Bạch công tử ngay cả băng cực chi liên đều có thể hái, tu vi cao làm cho ta theo không tìm A. Một gã cường giả lánh đợi mỉm cười khen tặng nói. Mấy người khác cũng tươi cười đầy mặt phụ hòa nói. Nếu nói lúc trước trong lòng bọn họ còn có một tia hy vọng xa vời, hi vọng hảo hảo mưu tính một phen, nẽ qua tần ngạo cùng bạch ý đi hề, đổ hốn nguyên thiên châu trên người tần lạc ý đi Lúc này đánh mất ý tưởng như vậy. Tu vi bạch tí quá mức bí hiểm. Tần lạc y cũng không phải thiện tra. Người như vậy cuộc đời này bọn họ nguyện vĩnh không là địch. thần cô nương, ta có thể hỏi ngươi thập ngũ dai đan dược lấy từ nơi nào không? Là vị luyện đan đại sư nào luyện dai đan dược này? Phượng Thanh ca nhìn tần lạc y ghi mâu quang sáng kinh người. Nhưng thời điểm hắn hỏi lời này thần sắc lối lạc, không giống mấy người gia tộc lánh đời. Tuy rằng cực lực che giấu vẫn toát ra khát vọng muốn có thập ngũ dai đăng dược. Ánh mắt liêu ra lão tổ cũng cực nóng thấm người. Thập ngũ dai đăng dược à, lấy tu vi hắn hiện tại, có thập ngũ dai đăng dược kia tu vi tất nhiên tiến nhanh, nói không chừng tu luyện kinh lòng quyết cũng có thể tinh tiến thêm vài phần. Hoàng Phủ Viêm cùng đoan một cẩm ngọc nghĩ đến bản thân tần lạc ý gì chính là luyện đan sư, trước đó không lâu mới luyện ra thập nhị dai đăng dược. Nói không chừng đan dược này do tần lạc y y Nhưng ý nghĩ như vậy chỉ chợt lóe mà qua Bọn họ rất nhanh đem ý tưởng này ném xuống Hơn 20 tuổi có thể luyện chế thập nhị dai đan dược đã đủ nịch thiên Sao có khả năng luyện ra thập ngũ dai đan dược Nhưng bọn họ cũng muốn biết tần lạc y y Lấy viên thập ngũ đan dược từ nơi nào Nếu ngẫu nhiên đoạt được Hẳn là tiền tiên hiền luyện đan sư lưu lại đan dược Khẳng định không nhiều Nói không chừng chỉ có một viên Nhưng nếu trên huyền thiên đại lục lại xuất hiện một vị luyện đan sư nghịch thiên, đó chính là đại sự. Vị luyện đan sư ấy, không phải xa tận chân trời, gần ngay trước mắt sao. Tuyết hồ lười biếng từ trong ống tay háo tần lạc y rìa trôi ra, bộ dáng dường như vừa tỉnh ngủ, nhỏ giọng lầm bầm nói. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Liêu ra lão tổ thì thào lập lại, sau đó ánh mắt phút chốc trứng lớn, nhìn bạch y Lại nhìn về phía tần lạc y chỉ cảm thấy tâm đều muốn nhảy ra ngoài Đương nhiên, đây chính là chủ nhân ta buổi tối hôm trước mới luyện chế ra Tuyết hồ ngẩn cằm, có trung vinh dự nhìn hắn nói Dường như người luyện ra đan dược không phải tần lạc y thì mà là bản thân nó Sau khi ở Tây vực kiến thức qua tu vi tần lạc y biến thái Nó liền thông minh nhận thức tần lạc y là làm chủ Hoàn toàn dính lấy nàng, mỗi ngày đều vây quanh nàng Tần lạc y dìa gặp nó ló đầu ra, không khỏi tươi cười xoa nhẹ đỉnh đầu tuyết trắng của nó. Nguyên bản nàng muốn điệu thấp, có lời nói của vật nhỏ này, hiện tại xem ra muốn điệu thấp cũng không điệu thấp nổi. Trong phòng khách quý yên tĩnh ngắn ngủi, châm rơi có thể nghe, lập tức tần lao ra tử cười to ra tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn tần lạc y dìa nói, hơn 20 tuổi liền luyện ra thập ngũ giai đã hăng dược, chuyện như vậy chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Sư phụ của ngươi là người tinh mắt có phúc khí cư nhiên thu ngươi làm đệ tử. Hơn nữa nhận được từ trong tay hắn. Nguyên bản thiếu chút nữa trở thành đệ tử hắn. Tuy rằng lúc trước gầm kém dương sai bỏ lỡ, nhưng sở giật phong ngay cả thái tử cũng không làm. Bái nhập tần ra, hắn vẫn biết nguyên nhân. Vì nha đầu kia, mấy ngày nay nhìn sở giật phong tâm tình vô cùng tốt. Thời điểm nói đến nha đầu kia, tình ý trong mắt giấu cũng không giấu được. Hiển nhiên tình lộ thuận lợi. Nghĩ đến hai người bọn họ về sau sẽ ở bên nhau, tiếc đối trong lòng đột nhiên phai nhạt không ít. Ánh mắt Hoàng Phủ Viêm nhìn về phía tần lạc y rìa cũng sáng quắc sinh huy, cực nóng kinh người, hán nghĩ tới giả ngọc diễn thâm tình với tần lạc y rìa, ý cười trong mắt không giấu được. Tần Mục không biết quan hệ giữa tần lạc y cùng sở giật phong, nhưng tần lạc y rìa là nghĩa muội nhi tử chính mình, đoạn thời gian trước cấp cho tần mặc linh thủy kỳ dị tu luyện. Làm cho tu vi tần mặc tiến triển cực nhanh thậm chí còn có hạt bồ đề tốt như vậy nàng cũng không chút do dự cho tần mặc. Hiện tại càng bởi vì sinh thần lao ra tử, đưa tới hạ lễ nặng như thế, còn có bạch đi đi hề. ra bọn họ cùng bạch đi không quen biết, bạch đi đi đưa tới băng cực chi liên tốt như vậy, chỉ sợ cũng nhờ tới tần lạc đi, đi Vài năm trước biết nhi tử nhận thức nghĩa mùa, còn nghĩ nếu hắn thích, thần ra về sau nhiều cố chút là được không nghĩ tới cuối cùng tần ra bọn họ không chiếu cố nàng, mà tần lạc ý đi luôn luôn chiếu cố tần mặc. Thời điểm lao ra tử trở về tử kỳ Long Thành liền đối với nàng khen ngợi có thêm, hắn đối với nàng càng ngày càng tò mò, hôm nay vừa thấy, không biết vì cái gì, hắn từ đấy lòng sinh ra một cố thân cận, đặc biệt cặp mắt kia, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra rất giống đệ đệ tần viêm. Trong lòng hắn có chút hiểu được tần mặc vì cái gì sẽ cùng tần lạc ý gì kết bái. Lại có người từ ngoài cửa đi vào Sư phụ, sư tổ Nhìn đến người tới Tần lạc y đứng lên cười bước nhanh nhanh đón Lần này người đến là trưởng môn phiêu miểu tông các hồng cùng là sư tổ Phượng gia lão ra tử Phượng Cẩn cũng đến đây Phượng phi ly đi bên người Phượng Cẩn Phượng Cẩn nhìn đến tần lạc y Liền hướng về phía La sư tổ cười nói Nếu không nhờ có đồ đệ của người Đời này ta khẳng định đã bị vây chết trong thuộc sơn Lạc Ilya nhà đầu là ân nhân cứu mạng của ta. Nghe đến tục sơn, dư quang khóe mắt Tần Lạc Ilya liếc nhìn Liễu Hàn Tình một cái, mẫn cảm nhận thấy mí mắt Liễu Hàn Tình nhảy lên hai cái. Sinh thần Tần lão gia tử tổ chức thập phần náo nhiệt, tu sĩ có uy tín danh dự trên Đồng Lai Tiên Đảo cùng Huyền Thiên Đại Lục đến đây chừng mấy và người, ngoài Tần phủ mở tiệc cơ động, không, câu nội là ai, chỉ cần hôm nay đến Khai Dương Thành, không cần tặng lễ, đều có thể nhập tiệc ăn uống một bữa no đủ. Mà người có thân phận giống các trường môn, phượng cẩn, tự nhiên thiết tiến trong phủ, trong phủ cũng mở gần trăm bàn, rượu ngon tiên ngưỡng, sơn hào hải vị, không ngừng dọn bản như nước chảy. Cho dù hiện tại tần lạc y có tây vực giàu có, cũng không thể không sợ hai than nội tình tần gia phong phú. Hiện tại tần lạc y đã trở thành bá chủ tây vực danh phủ kỳ thực, lại là thập ngũ giai luyện đan sư, đi đến nơi nào cũng là tiêu điểm vạn chúng chú ý, hơn nữa bộ dáng nàng xinh đẹp. Dẫn tới không ít tu sĩ tuấn giật trẻ tuổi mắt hàm ái mộ nhìn nàng Cũng có không ít người vì khiến trong lòng nàng lưu lại ấn tượng bất đồng Suy nghĩ rất nhiều phương pháp kỳ quái Chỉ vì cùng nàng có một hồi gặp gỡ tình cờ mỹ lệ Cũng may bạch đi đi luôn đi theo bên người nàng Lại có đám người tần thiên Phượng Phi Ly sớm nhận ra ý đồ bọn họ Sớm có phòng bị Những nhân tài hao hết mọi cách tâm cơ không thực hiện được Sinh thần vẫn tiến hành đến nửa đêm Mới hoàn toàn bình tĩnh lại Đào hương ngưng trực tiếp kéo tay tần lạc ý điề, làm cho nàng nghỉ trong phòng chính mình, hai người còn nói không ý chuyện, mới bắt đầu đi ngủ. Cái gì, con phải gả cho tần lạc ý điề. con đang nói lời hồ đồ gì vậy? Nếu con thích nàng thì buông tay đuổi theo nàng là được, nếu nàng cũng thích con, hai người có thể tự kết thành bạn Lữ Song Tu, nói cái gì mà gả hay không gả? Trong một tòa biệt viện lịch sự tao nhã ở Khai Dương Thành. Phượng Thanh Ca trừng mắt nghiêm trang nói chuyện với Phượng Phi Ly, trong mắt tối đen lộ vẻ khiếp sợ, lập tức nhíu mày trách mắng. Phượng Cẩn Cung Tử trên ghế đứng lên, khó hiểu nhìn Phượng Phi Ly, từ Thục Sơn trở lại Phượng ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến tôn tử hắn liền cực yêu thích, thiên phú Phượng Phi Ly tu luyện cực cao, bản thân lại thông minh, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến từ phụ, Phượng gia có hắn, tương lai mấy ngàn năm tất nhiên sẽ đứng vững vàng sừng sững trên huyền thiên đại lục Gà ngươi có biết ý nghĩa này là gì không? Phượng Cần bình tĩnh nhìn hắn nói, thần sắc ngưng trọng khó có được. Ở tu chân giới nếu một nam một nữ muốn ở bên nhau, có thể kết thành song tu. Nếu nữ tử gà nam tử, vậy biểu thị nam tử có thể không chỉ thú một người. Đồng dạng, nếu nam tử đồng ý gà cho nữ tử, như vậy trong vô hình liền tỏ vẻ cam chịu nữ tử có thể không chỉ có một phu quân. Phượng Thanh Ca hít sâu một hơi. Tần lạc ý đã cứu phụ thân chính mình. Chính mình mấy ngày hôm trước lần đầu tiên thấy nàng, cũng thực thích nha đầu kia, nữ tử kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhi tử tính tình lạnh nhạt sẽ yêu thích, hắn không ngoài ý muốn, thậm chí dơ hai tay tán thành. Nhưng gả cả hắn cảm thấy chính mình hiện tại thật sự không hiểu ý tưởng của nhi tử, nhi tử chính mình sẽ gả đi, hắn trước nay nghĩ đều không nghĩ tới. Con biết, trên mặt phượng phi ly tuấn giật là nghiêm túc khó có được, không chút ý tứ hàm xúc nói dỡn con thực thích nàng. Muốn mình miễn cùng nàng bên nhau. Phượng Thanh Ca vô chán thích một nữ nhân cũng không phải gả đi có được không? Hắn cảm thấy chính mình cần hảo hảo nói chuyện cùng nhi tử. Chẳng lẽ trừ ngươi ra, còn có người muốn gả cho nàng sao? Trong đầu Phượng Cẩn Linh quang chợt lóe, hắn nghĩ tới hôm nay Bạch Di đi, đi theo bên người Tần Lạc Yiye, đi. thời điểm đến hắn nghe đồn đãi Tần Lạc Yiye lúc trước ở trên Bồng Lai Tiên Đảo vì Bạch Di ném trăm vạn hoàng kim. Hắn cũng nhìn ra được ngạo vì nhi tử tần viêm thu đệ tử sở giật phong, thậm chí nghĩa tử của Hoàng Phủ Viêm là giả ngọc diễn, còn có huynh đệ hai người đoan mục trường thanh cùng đoan mục trường anh kia ánh mắt bọn họ nhìn về phía tần lạc y đều rõ ràng không bình thường. Đặc biệt đoan mục trường thanh, đối với ngoại nhân vẻ mặt thanh lánh, tựa hồ thanh lánh phát ra từ trong xương, nhưng chỉ cần vừa thấy tần lạc y lìa, ánh mắt lánh khốc nháy mắt trở nên vô cùng lưu hòa. Vâng. Phượng phi ly thực dứt khoát gật đầu thừa nhận. Đầu phượng thanh ca càng đau, hắn cũng nghĩ đến đám người bạch tí đi, đi Theo chân bọn họ so sánh, chính hắn vẫn luôn kiêu ngạo vì nhi tử tuy rằng không chút kém cỏi nhưng muốn đối trạng nguyên, thành công ôm mỹ nhân về thật sự thực khó khăn. Con vẫn nên hảo hảo ngẫm lại đi, không cần dễ dàng làm ra quyết định trọng đại như vậy, chân trời nào cũng có cỏ thơm. Con đã nghĩ kỹ rồi, thỉnh phụ thân, lão tổ thành toàn. Mắt phượng phi ly hoa đảo liếc nhìn phương hướng tần phủ một cái, trong mắt có thâm tình không hòa tan được, sau đó lại quay đầu thần sắc thập phần kiên định nói. Hắn đã gia nhập phiêu miểu tông, là đệ tử phiêu miểu tông, nguyên bản chỉ cần sư phụ hắn đồng ý là được, nhưng tần lạc y ly là người hắn yêu, hắn không muốn ủy khuất nàng muốn được bọn họ chúc phúc. Phượng thanh ca nhìn hắn, hiểu biết nhi tử này, tuổi không lớn, thâm trí cực kỳ kiên định, thời điểm hắn lộ ra thần sắc như vậy. Liền tỏ vẻ hắn đã thật sự suy xét tốt, hạ quyết âm Người không hối hận. Phượng Cẩn tự nhiên cũng cảm nhận được hắn chấp nhất, thở dài một hơi. Kỳ thật người Phượng ra bọn họ tuy rằng đều có một bộ dung mạo tốt, nhìn như phong lưu. Còn có một đôi mắt hoa đảo cầu nhân, một thế hệ đều di chuyển xuống. Nhưng Phượng ra lại si tình, nhận định một người, sẽ nhất sinh nhất thế yêu. Nhìn thoáng qua Phượng Thanh Ca. Lúc trước người Phượng Thanh Ca thích cũng chính là nương Phượng Phi Ly. Kỳ thật tu vi không cao, da thế không tốt, cùng phượng da hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Nhưng nhi tử chính mình vừa liếc mắt một cái liền nhận định nàng, cũng không thèm nhìn tới nữ tử thế gia mỹ mạo thích hắn, không chút do dự thú nàng về. Còn có thê tử hắn, cho dù đã mất hơn 3.000 năm, hắn cũng chưa từng quên nàng, trừ bỏ nàng, hắn không yêu thương nữ nhân khác, vĩnh viễn không hối hận. Mâu quang phượng phi ly sáng khoác, trả lời dị thường kiên định phượng thanh ca cũng im lặng. Người phượng ra si tỉnh hắn tự nhiên rất rõ ràng. Ha ha. Phượng cần nhìn phượng phi ly vài lần, đột nhiên cười to ra tiếng. Nha đầu kia là người tốt, quả thật đáng giá ngươi gả. Ngươi đã quyết định, về sau nhớ rõ đối tốt với nàng, không được khi dễ nàng. Vâng. Phượng phi ly ngay vậy, trong mắt nháy mắt bị hảo quang trói mắt bao phủ, cười đáp ứng. Phượng thanh ca lắc lắc đầu, dùng sức vô vô bờ vai hắn. Cũng không phản đối nữa. Tâm tình Phượng Phi Ly càng thêm bay lên lên, nhịn không được lại nhìn phía tần phủ về sau, hắn có thể minh chính luôn thuận đứng bên người tần lạc ý hề, thích nàng, yêu nàng. Hắn cùng mấy người đoan mục đã sớm thương lượng qua, nghi thức phải cử hành nhanh một chút, mấy tháng trước tần lạc ý, ý, ý mất tích, cái loại cảm giác đau lòng tuyệt vọng, đời này hắn không bao giờ muốn cảm thụ nữa. Buổi sáng ngày hôm sau, Phượng Thanh Ca cùng Phượng Phi Ly lại đi tần phủ. Cát Hồng cùng la lão tổ ở Khai Dương Thành không có phủ đệ, nên được tần lao ra tử lưu tại trong tần phủ Khi đi đến ngoài viện các Hồng, vừa lúc đụng phải hai phụ tử đoan một cẩm ngọc cùng đoan một trường thanh lại đây, Phượng Thanh Ca cùng đoan một cẩm ngọc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn nhi tử đứng thẳng bên người đối phương Chi Lan Ngọc Thụ Tuấn Giật xuất chúng, nháy mắt đoán chúng ý đổ đối phương đến. Hai người cười hàn huyên vài câu, đang chuẩn bị cùng nhau đi vào. Hoàng Phủ Viêm mang theo giảng ngọc diễn đi tới. Đi vào trong viện mới phát hiện, không chỉ có các hồng cùng la lão tổ, tần lao gia tử cũng ở đây, bên người hắn là sở giật phong phong tư lỗi lạc. Phượng Thanh Ca rõ ràng, Hàn Huyên vài câu sau liền trực tiếp hướng các hồng nói sáng tỏ ý đồ chính mình đến, đoan một cẩm ngọc cùng Hoàng Phủ Viêm hơi trầm âm, cũng nói sáng tỏ ý đồ đến. Phúc! La Sư tổ phun ra một miệng nước trà. Ánh mắt nhất nhất xẹt qua người mấy người sở giật phong thời điểm lần trước ở thông cẩm thành vẫn là hai người phượng phi ly cùng đoan mục trưởng thanh, hôm nay lại nhiều ra hai người. Các hồng may mắn chính mình lúc này không bưng nước trà uống, uống trà này á thật đúng là có chú ý, không phải khi nào uống đều có thể tùy tiện uống. Lơ đãng đem thần sắc đám người đoan mục cầm ngọc, tần ngạo thu hết vào đáy mắt, biết bọn họ chọn lúc này tới cầu thân, chỉ sợ trong lòng lẫn nhau đều đã hiểu rõ. Chỉ là Hoàng phủ Viêm cùng Tần Ngạo cũng tới cầu thân, thực sự hắn có chút ngoài ý muốn, hai người này, một người là đệ tử của sư lệ hắn, tính lên coi như là đệ tử hắn, hắn đối với Tần Lạc Y hữu tình thật ra đã sớm biết, một người khác là thái tử Sở Quốc, thời điểm lúc trước ở Thánh Long đại lục, đối với Tần Lạc Y không bình thường. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh không có gì, hắn biết Tần Lạc Y cùng bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Nhưng giả ngọc diễn cùng sở giật phong không biết trong lòng đệ tử quan môn của chính mình có bọn họ hay không, chưa thấy được tần lạc y đi hề. hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng tần lạc y bị kêu lại đây. Đi theo nàng cùng đến còn có bạch y đi hề, tần thiên cùng tần mặc, tần mục cũng lại đây. Phượng phi ly bọn họ muốn sau ngày sinh thần của tần lao ra tử hướng sư phụ cùng phụ mẫu nàng cầu hôn, việc này tần lạc y biết đến, lại không nghĩ rằng động tác bọn họ như vậy, cái gọi là sau sinh thần là ngày hôm sau sinh thần. Đối mặt sư phụ cùng sư tổ do hỏi, còn có ánh mắt giảng ngọc diễn cực nóng chờ mong, thậm chí sở giật phong không để ý nhiều người ở đây như vậy, gắt gao giữ tay nàng, ánh mắt sáng quắt nhìn nàng. Trong mắt vượng phi ly cùng đoan một trường thanh có khẩn trương hiếm thấy. Trong lòng tân lạc y dì thở dài một tiếng, tâm nháy mắt mềm tới rối tinh rối mù. Bọn họ vì chính mình làm được loại tình trạng này, thật sự mang theo trưởng bối thân nhân tới cầu hôn. Nàng tự nhiên không thể làm cho bọn họ thất vọng. Vì thế không có bất luận ngượng ngùng gì biểu lộ tâm ý chính mình nguyện ý cùng bọn họ ở bên nhau. Ánh mắt Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh co tia sáng kỳ dị, thoải mái thỏa mãn làm cho Phượng Thanh ca cùng đoan mục cầm ngọc có chút buồn cười. Sở giật phong cầm tay nàng lòng bàn tay rõ ràng thấm ra mồ hôi, ướt súng, tần lạc ý đi trở tay cầm tay hắn càng chặt. Sở giật phong cười mở nhan. Tần mặc lại ngây dại, nhìn Phượng Phi Ly. Lại nghĩ đến tình hình hai ngày trước trong rừng đào, rốt cục giật mình. Tân thiên nhìn muội muội chính mình, còn có bàn tay nắm chặt tay sở giật phong trong tay áo, thần sắc trong mắt phức tạp, thậm chí hoảng hốt một lát. Đoan mục trường anh đứng ở nơi xa, lặng yên rũ mắt xuống. Ý nhi, ta cũng nguyện ý cả đời đi theo nàng, nàng thú ta đi. Bạch Ý dìa đột nhiên mở miệng nói trong ánh mắt tối đen nhìn nàng hàm chứa quang mang say lòng người, thanh âm không lớn, lại vô cùng déo rát. Tất cả mọi người trong viện nghe được rõ ràng. Phúc! La sư tổ lại phun ra một miệng trà nữa. Sau đó buồn bực buông chén trà trong tay. Âm thầm quyết định hôm nay không bao giờ uống trà nữa. Lưng tần lạc y dì mạnh mẽ cứng đờ. Ở thời điểm nàng còn chưa giải thích rõ ràng cho bạch y thích cùng yêu khác nhau. Bạch y liền bước cho nàng một cái thiên lôi quẩn quẩn như vậy. Hơn nữa ở trước mặt phượng phi ly cùng sư phụ, sư tổ bọn họ. Sở giật phong cầm tay tần lạc y càng chặt Chỉ nhìn bạch y không nói gì, con người hơi hơi nheo lại, bên trong có quang mang tả tứ chợt lóe mà qua. Đoan mục trường thanh liếc nhìn giản ngọc diễn một cái, cũng không nói chuyện. Từ khi biết giản ngọc diễn giải trừ nguy hiểm hôn Nguyên Thiên Châu cho Tần Lạc y hai người bọn họ có quan hệ thân mật, bọn họ liền tiếp nhận sự thật bên người Tần Lạc y sẽ có thêm người chia sẻ. Tần Lạc y dì cũng không nhắc tới nàng bị trường anh cùng tông vô ảnh bắt đến huyền thiên đại lục. Nhưng có một ngày trường anh uống rượu, lại đem việc này nói ra. Bạch YGY những năm gần đây, Bạch YGY đối với tần lạc YGY đặc biệt bọn họ đều xem trong mắt, đặc biệt lần này gặp lại bọn họ phát hiện tình ý trong mắt Bạch YGY đối với nàng rõ ràng càng sâu phần tình ý này kỳ thật trước kia hắn liền mẫn cảm phát hiện, không chỉ hắn, còn có đại sư mình, chẳng qua bọn họ đều không có người muốn vạch trần mà thôi. Không nghĩ tới Bạch YGY liền tự mình nghĩ thông suốt nhanh như vậy. Hơn nữa thừa dịp hôm nay nói ra. Hắn liếp mắt nhìn đại sư huynh một cái. Đại sư huynh nhìn tiểu sư mội cười đến yêu nghiệt. Bạch Y Lìa lúc trước ở yêu thú triều cứu tính mạng tần lạc Y Lìa, hôn nguyên thiên Châu cũng do hắn ta hỗ trợ áp chế. Nếu không lấy hạt Châu biến thái, còn không biết về sau bên người Y Nhi sẽ nhiều ra bao nhiêu người. Đối với điểm này, kỳ thật hắn từ đáy lòng cảm kích Bạch Y Lìa. Hắn nhìn phía tần lạc Y nhìn thân mình nàng rõ ràng căng thẳng. Trong mắt rất nhanh hiện lên một chút ánh sáng nhạt. Một gác thị vệ hắc y tiêu sái tiến bào, nói với tần lạc y di hề nói, liếu hàng tỉnh cùng người ở cửa thành khai dương thành nói lời từ biệt, hắn chuẩn bị rời khỏi khai dương thành. Tần lạc y di đang suy nghĩ nên trả lời bạch y di như thế nào, nghe vậy thở dài thở nhẹ nhõm một hơi, vì thế nhân cơ hội nói sang chuyện khác, chúng ta còn có chuyện hỏi hắn, đi, chúng ta cũng đi cửa thành đi. Phượng Cẩn cũng trợt đứng lên mâu Quang có chút sắc bén. Ta cũng đi. Hắn cũng có chuyện muốn hỏi Liễu Hàng Tình. Cửa khai Dương Thành, Liễu Hàn Tình cùng người Liễu ra tươi cười đầy mặt nói chuyện cùng tu sĩ chung quanh cũng muốn rời đi. Liễu Lào Gia tử đã rời đi trước. Trong khoảng thời gian này, tu sĩ cao dai trên huyền thiên đại lục xuất hiện lớp lớp, một người so với một người càng lợi hại. Liễu Gia thân là một trong 7 đại thế gia huyền thiên đại lục. Hắn đã cảm giác được một loại nguy cơ lửa xém lông mày. Qua sinh thần tần lao ra tử, hắn chuẩn bị trở về trung bực bế quan tu luyện kinh Long Quyết. Liêu Hàn Phi cũng có bạch ngọc đài. Hai huynh muội Liễu Khuynh Yên, Liễu huyền dịch đứng bên người Liễu Hàn Phi. Liễu Khuynh Yên nhìn phương hướng tần phủ trong mắt lưu luyến nàng biết Phượng Phi Ly còn chưa rời khỏi khai Dương Thành. Liễu Hàn dịch cách xa người Liễu ra, ngăn trước người Hạ Thanh Vu, mỉm cười cùng nàng nói chuyện, trong mắt có tình ý triển miên làm cho người ta buồn ôn. Mặt hạ thanh vu lạnh lùng không muốn để ý đến hắn, trong mắt lộ vẻ không kiên nhẫn. Thác bạc nguyên hủ nguyên bản đang nói chuyện cùng cô mẫu cũng chính là mẫu thân hạ thanh vu, thấy thế trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lùng, bước nhanh tới, tìm cớ liền đem hạ thanh vu dẫn đi. Ý cười trên mặt liễu hàn dịch không thay đổi, nhìn bóng dáng thác bạc nguyên hủ cùng hạ thanh vu, trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút hung ác nham hiểm. Liêu khuynh thành cũng bị liễu hàn tình mang theo bên người, cả ngày hôm qua. Liêu Hàn tình đều cố ý cho người theo sát bên người Liêu Khuynh Thành, chỉ sợ ý nghĩ nàng nóng lên, làm ra chuyện tình quá khích, đến lúc đó sẽ không tốt. Đem Bạch Ngọc Đài tới ra, Liêu Hàn Phi tiếp đón mọi người đi lên, Bạch Ngọc Đài của hắn đủ đem tất cả người Liêu ra nơi này mang đi. Nguyên bản Liêu Huyền Dịch muốn ở Khai Dương Thành thêm vài ngày, chính mình tự trở về sau là được. Nhưng lần này thái độ Liễu Hàn Phi thập phần kiên quyết phải mang bọn họ đi. Phụ thân Liêu khuyên nghiên cũng không muốn rời đi, nhìn nhìn thần sắc phụ thân, chưa từ bỏ ý định mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo một tia hờn dối động lòng người, con còn chưa muốn đi, ngài cùng thúc thúc ca ca bọn họ đi trước là được, con còn có việc, qua mấy ngày nữa sẽ trở về. Đi. Liêu hàng phi trừng mắt nhìn nàng một cái, trong mắt là lãnh lệ chưa từng có nhìn nàng, con nhanh lên đây. Hư không chung quanh bắt đầu vạt mẹo, nháy mắt xuất hiện một cửa động hư không, hắn dẫn đầu bước lên bạch ngọc đài. Liêu Huyền Dịch đã sớm nhận ra phụ thân hắn hôm nay không thích hợp, không không phải hôm nay, là vài ngày trước có chút không thích hợp, thậm chí hắn còn nhận ra cả người Liêu Hàn Tình cũng rõ ràng không thích hợp, ngày xưa đến tần gia đều ở Khai Dương thành trụ một đoạn thời gian, cùng người tần gia hảo hảo liên lạc một phen cảm tình, lần này vội vã phải đi. Hắn không nói gì, theo sát sau nhảy lên. Liêu Hàn Tình tự mình kéo Liêu Khuynh thành lên. "Muội muội, nhanh lên." Nhìn Liễu Khuynh Nghiên còn chưa lên, Liễu Huyền Dịch có chút không kiên nhẫn, đang chuẩn bị nhảy xuống kéo nàng lên, đột nhiên phương xa xuất hiện hơn 10 đạo thần hồng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền dừng ngoài cửa thành. Dưới chân Liễu Khuynh Nghiên dừng một chút, trong mắt đột nhiên hiện lên một chút quang mang vui sướng. Phượng Phi Ly nàng vừa mới suy nghĩ hắn, không nghĩ tới hắn đã tới rồi, đây không phải là tâm linh tương thông sao? Bạch Y xuất thủ, nhanh chóng đem cửa động hư không do Bạch Ngọc đại vận vẹo ra hủy diệt. Liếu hàn phi trên bạch ngọc đài trực tiếp từ không trung hạ xuống mặt đất. Một trận biến cố đột nhiên làm cho tu sĩ tụ tập ở cửa thành đều ngần ra, nguyên bản địa phương có không ít người, đột nhiên im lặng xuống, an tĩnh quỷ dị. Sắc mặt liếu hàn phi nháy mắt trở nên xanh mét. Đi theo bạch đi cùng nhau đến, trừ bỏ Tân lạc y còn có đám người phượng cẩn, đoan một cầm ngọc, thậm chí chung quanh còn có nhiều tu sĩ. Bạch đi thì hành động như vậy, không khác gì hung hăng cho hắn một cái tác. Thậm chí Tần lao gia tử cũng đến đây. Hắn muốn làm trận phát hỏa, nhưng cuối cùng kinh sợ Bạch Tỷ Liệt cường đại, không dám trắng trận táo bạo khiêu khích, âm thầm hít sâu mấy hơi, lúc này mới đem cơn tức giận trong lòng ép xuống, trong lòng thầm nghĩ, nếu việc hôm nay Bạch Tỷ không thể cho hắn một công đạo, cho dù hắn không đánh lại hắn ta, cũng sẽ làm cho tu sĩ thiên hạ xem thường hắn ta. Bạch công tử có ý tứ gì? Thần sắc Bạch Tỷ Liệt đạm mạc nhìn hắn, hai tay đặt sau người. Và áo màu trắng theo gió nhẹ phiêu đãng một cỗ huy áp cường đại quân lâm thiên hạ ập vào mặt hắn. Liêu Hàn Phi không chịu nổi, toàn bộ thân thể từ trên bạch ngọc đài bước lưu xuống, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt khó nén khiếp sợ đối mặt với bạch di hắn ngay cả một tia phản kháng dư lực đều không có. Mấy người khác cũng đồng dạng bị cố huy áp kia bước xuống bạch ngọc đài. Nhưng bạch di hiển nhiên không chế cố huy áp kia rất tốt, trừ bỏ người liêu ra, tu sĩ khác chung quanh đều không hề phát giác Tân Lạc Y thì mỉm cười, nhìn hắn mở miệng nói, nguyên bản ngày hôm qua có chuyện muốn hỏi liêu hàn tình đạo hữu một chút, nhưng ngày hôm qua là sinh thần tần lao gia tử, là ngày đại hỷ, cảm thấy có chuyện nói vẫn nên để ngày khác hỏi lại mới tốt, không nghĩ tới liêu hàn tình đạo hữu rời khỏi khai dương thành gấp như vậy, thực sự có chút ngoài ý muốn. Cứ nhiên là hướng về phía liêu hàn tình, chúng tu sĩ chung quanh giật mình, không thể hỏi vào ngày sinh thần đại hỷ, tự nhiên không phải lời hay gì, Khó trách vừa rồi Bạch Di Ilya sẽ trực tiếp động thủ không chút khách khí như vậy. Liễu Hàng Phi nghe vậy, trong lòng thật ra bương lòng, liếc mắt đệ đệ Liễu Hàn Tình bên cạnh người một cái, thần sắc Liễu Hàn Tình chưa biến, thậm chí trong mắt còn mang theo một tiêu nghi hoặc, tựa hồ không biết Tần Lạc Ilya muốn hỏi hắn cái gì. Dư quang khóe mắt lại liếc hướng Liễu Khuynh Thành, ân đoán giữa Liêu Khuynh Thành cùng Tần Lạc Ilya hiện tại người trên Huyền Thiên Đại Lục cơ hồ đều biết, chẳng lẽ nàng lại không biết sống chết làm ra chuyện gì sao? Thần sắc Liêu Khuynh Thành không chấn định bằng phụ thân nàng, trong mắt có một chút ẩn ẩn bối rối, tuy rằng rất nhanh thu Liêm đi, nhưng vẫn bị Liêu Hàn Phi, thậm chí không ít tu sĩ chung quanh bác giữ. Chúng tu sĩ cũng đều suy đoán khẳng định Liêu Khuynh Thành trọc giận Tần Lạc Yiye, thậm chí ngay cả Tần Mục cũng nghĩ như vậy, âm thầm lắc lắc đầu, Liêu Hàn Tình là một người cẩn thận điệu thấp như thế, không nghĩ tới sinh ra một nữ nhi không biết trời cao đất rộng. Thần cô nương có chuyện cứ việc hỏi ta là được. Liêu Hàng tình nhìn nàng nói, tựa hồ không thấy cái gì bất ổn. Phượng mâu tần lạc y tối đen nhìn hắn, nếp môi một cái, kỳ thật nói đến cũng không phải kiện chuyện tình quá quan trọng, chỉ là muốn hỏi một câu, Liêu đạo hưu vì sao biết chuyện chồng cơ thể ta có hốn nguyên thiên châu, còn làm cho người ta chuyển khắp thiên hạ đều biết. Liêu Khuynh Thành mạnh mẽ ngường đầu, trừng mắt tần lạc y đi hề. Liêu Hàng Phi cũng như mày, sự tình liên quan đến hốn nguyên thiên châu còn không phải đại sự gì. Vậy cái gì mới là đại sự? Tần lạc y gì dựa vào cái gì nói lời đồn đãi hốn nguyên thiên châu do đệ đệ hắn thả ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Hàng Tình. Liêu Hàng Tình như chặt mày, ánh mắt khó hiểu nói, lời này của tần cô nương từ đâu mà nói lên. Liêu Hàng Phi nhìn thần sắc hắn không giống làm bộ, hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn cũng hiểu được lời tần lạc ý gì nói không có đạo lý, sau đó đột nhiên nghĩ đến thượng quan gia bị diệt. Tần lạc y không quen nhìn liễu ra hắn, nên vô cùng có khả năng ngáng chân liễu ra hắn. Chẳng lẽ hôm nay nàng muốn ỉ vào tu vi chính mình cường đại, lại có bạch y hề duy trì, muốn tùy tiện tìm cái cớ thu thập liễu ra hắn sao, mơ mộng hao huyền. Liễu ra hắn không phải thượng quan gia, không làm ra những chuyện tình người người hoán trách. Nếu tần lạc y hề muốn tùy tiện hát chậu nước bẩn lên người liễu ra, muốn buộc nhóm hắn thừa nhận, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Thần cô nương, Ngươi nói lời này phải có chứng cứ mới được. Thanh âm hắn châm thấp, trong mắt hàm chứa quang mang sắc bén nhìn tần lạc y y thần sắc mang theo tức giận rõ ràng. Chứng cứ tự nhiên là có. Ý cười tần lạc y y hề nhật nhạt, nhưng ý cười kia không đạt tới đáy mắt, lạnh leo lợi hại. Hai người liễu hàn phi cùng liễu hàn tình bị ánh mắt nàng nhìn trong lòng đều dùng mình. Nàng hướng đám người bên ngoài vây vây tay. Một đạo bóng dáng màu xanh từ nơi xa tật bắn mà đến, thân hình cao lớn. Động tác tật như tiêu chớp, rất nhanh dừng trước mặt tần lạc easy, tay hắn nâng một nam tử lên, bộ dáng trung niên, dâu cá chê. Mà bóng người màu xanh đúng là thanh easy khôi lỗi. Bởi vì hấp thu lôi kiếp tần lạc easy kết xuất đoá linh hoa thứ hai đưa tới, toàn thân thanh easy khôi lỗi biến thành màu bạc, thậm chí ngay cả mặt cũng biến thành màu bạc hắn trực tiếp đem nam tử dâu cá chê ném xuống đất. Có không ít người nhận ra hắn là người của tần lạc easy, hơn nữa còn là một khôi lỗi. Lại kỳ quái hắn biến thành màu bạc, mà nam tử bị hắn ném xuống đất cũng bị người chung quanh nhận thức ra. Chu thanh hắn không phải người thượng quan ra sao, còn là tu sĩ tử phủ, không nghĩ tới hắn còn sống, không chết trong đại chiến ngày đó. Người ngày đó ở vong yêu sơn đột nhiên xé rách hư không hướng ta động thủ là hắn, cũng là hắn thả ra lời đồn đãi nói trên người ta có hốn nguyên thiên châu, thượng quan nam thể biết trên người ta có hốn nguyên thiên châu, đều do hắn ban tạm. Tần lạc y hiếp phượng mâu lại, thản nhiên giải thích nói. Chu Thanh là người thượng quan gia, hắn thả ra đồn đãi cùng đệ đệ ta có quan hệ gì? Liêu Hàn Phi hoàn toàn lạnh mặt nói, Thanh âm rất lớn, mang theo tức giận rõ ràng. Như thế nào không quan hệ? Không phải đệ đệ ngươi nói cho hắn trên người ta có hốn nguyên thiên châu, sao hắn có thể biết? Trong phượng mâu tần lạc y tối đen hiện lên chút cười nhạo. Liêu Hàn tình bị tức giận đến mức muốn cười tần cô nương nói lời này thật buồn cười. Ngươi như thế nào liền nhận định là ta nói cho hắn? Chẳng lẽ các ngươi sau khi bắt được hắn, hắn nói cho các ngươi sao? Liêu Khuynh Nghiên nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Liêu Khuynh Thành cũng cười, trên mặt nhịn không được hiện lên đắc ý, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chầm tần Lạc Ý, để, chờ xem ả bị chê cười. Sau khi Chu Thanh bị ném xuống đất, liền không còn động tĩnh, chỉ có trong mắt có thể chuyển động, hiển nhiên trước đó bị người động tay chân. Nghe được lời Liễu Hàn Tình nói, Mâu quang hắn nhẹ nhàng lóe lóe, lập tức rũ mắt xuống. Tân lạc y diệt tửa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ, đặc biệt liêu hàn tình, hắn hiển nhiên chắc chắc chính mình không lấy không ra chứng cớ chuẩn bị phủ nhận, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chuyện này ngươi đoán sai rồi, việc này thật sự không phải do hắn nói. Đông tử liêu hàn tình mạnh mẽ co dù lại. Chư vị đều nhận được hắn là chú thành của thượng quan gia, kỳ thật hắn là chú thành nhưng cũng không phải. Tần lạc y đi ngừng lại một chút lại tiếp tục nói, bộ dáng hắn là Chu Thanh, nhưng linh hồn Chu Thanh đã sớm bị cắn ướt, hiện tại người bên trong là quỷ tu sĩ Tà La trong thuộc sơn Sơn Mạch. Chuyện tình đám người dương liên lầm nhập địa bàn quỷ tu sĩ, tiểu tử nhất sinh, gặp được tần lạc y đi mới có mệnh từ trong thuộc sơn đi ra, sớm chuyển ra, phượng gia lão tổ phượng cần bị quỷ tu sĩ giam giữ gần ngàn năm cũng hồn ào huyên náo chuyển ra, hôm qua sinh thần tần gia tử Phượng Lao Gia tử chính miệng thừa nhận tần lạc ý, ý đối với hắn có ân cứu mạng. Nghe nói trong thân thể chu thiên là quỷ tu sĩ tà la, chúng tu sĩ chung quanh không thể bảo trì bình tĩnh nữa, thậm chí ngay cả đám người tần Lao Gia tử thần sắc cũng thay đổi. Quỷ tu sĩ là tồn tại nghịch thiên, là ma đầu giết người không chấp mắt, tốc độ chúng nó hấp thu linh lực trong thiên địa rất chậm, dựa vào việc đoạt lấy tu vi tu sĩ nhân loại sử dụng, vì thế thiên địa bất dùng, ai cũng muốn giết chết. Thần cô nương, sao ngươi biết hắn là quỷ tu sĩ? Có người vô cùng phẫn nộ, hận không thể chém giết Chu Thanh tại chỗ, có người lại chần chờ đưa ra nghi vấn. Dù sao nhìn ngoại hình, Chu Thanh này căn bản không giống quỷ tu sĩ, tu sĩ trên huyền thiên đại lục đều biết quỷ tu sĩ mắt đỏ, trên người có hơi thở thi khí khó nén. Đối mặt mọi người nghi hoặc, bạch y đi, đi trực tiếp phất tay, một đạo bạch quang hướng về phía Chu Thanh mà đi Chu Thanh phát ra tiếng kêu kịch liệt kêu thảm thiết mạnh mẽ ngã xuống đất. Thân thể run rảy lợi hại, bộ dáng rất thống khổ, ánh mắt như muốn rơi ra ngoài. Sau một lát, một đạo bóng dáng màu xanh nhạt từ trên người Chu Thanh đi ra, rất mờ ảo, nhưng vẫn là thấy rõ ràng ngũ quan, cặp ánh mắt kia hồng quỷ dị. Quả nhiên là Tà La. Phượng cần hít mắt, lệ quang trong mắt chật lóe, bị nhốt ở thuộc sơn sơn mạch gần ngàn năm. Hắn tự nhiên hận thấu Tà La, liếc mắt một cái đã nhận thức ra hắn ta. Nhớ rõ lúc trước tần lạc y gì nói Tà La đã chết. Sao hắn ta lại sống đến giờ? Còn có, theo hắn biết, quỷ tu sĩ không có linh hồn, căn bản không thể đoạt xá. Lúc này Dương Liên đã ở Khai Dương thành, nghe nói cửa thành xảy ra chuyện, hắn cũng chạy tới, đã nhận thức ra Tà La, nghĩ đến khôi lối khắp núi, đều là tu sĩ chết ở La sát sơn, hắn không khỏi nắm chặt tay, ánh mắt hung hăng trừng mắt Tà La. giết hắn. Trung quanh có tu sĩ giống giận lên. Trong không khí thân thể Tà La càng lúc càng mờ nhạt. Thời gian một lát, tựa như muốn biến mất trong thiên địa, bạch dìa đánh ra một đạo ngân quang lần nữa, đạo khói nhẹ lại trốn vào thân thể chú thanh, chú thanh chậm rãi mở ra mắt, sắc mặt so với vừa rồi tái nhật hơn rất nhiều, trong mắt hiện lên một chút thâm trầm tuyệt vọng. Phượng cần hỏi ra nghi hoặc của chính mình. Lúc trước tà la trốn vào trong hư không, bị chúng ta đuổi theo sau lựa chọn tự bạo, theo lý thuyết lúc ấy hắn đã chết, nhưng trên thực tế hắn không chết, bởi vì một giọt tinh huyết nhỏ bảo vệ hắn. Sau khi chúng ta rời khỏi, hắn lợi dụng một loại pháp thuật quỷ dị ngưng tụ thân thể lần nữa, sau đó đoạt xá chú thanh. Mà nàng lúc ấy đã nhận ra khắc thường, bạch y, y cũng nhận ra, nhưng hai người đều không lên tiếng, giống như không hề phát giác, lập tức rời khỏi. Tà la không biết sau khi tần lạc y y rời khỏi, vẫn cho thanh y khôi lỗi theo dõi hắn, lưu ý hành tung của hắn, nên rất rõ ràng nàng cùng bạch y y rời đi không lâu, tà la liền đoạt xá chúng sinh. Quỷ tu sĩ làm sao có khả năng đoạt xá hắn làm như thế nào? Chúng tu sĩ vẫn cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Quỷ tu sĩ bình thường đương nhiên không có khả năng đoạt xá, nhưng tà la bất đồng, bởi vì hắn cùng tu sĩ nhân loại kết thành khế đức, có người đem linh hồn bán cho hắn, hơn nữa hắn tu luyện một loại pháp thuật kỳ dị, dựa vào pháp thuật này, cuối cùng hắn thành công đoạt xá chúng sinh. Đương nhiên, trung gian vẫn có không ít mạo hiểm. Kết quả thật tốt đẹp. Nếu không phải hôm nay tần lạc y lì nhận ra hắn là quỷ tu sĩ, bạch y lì lại xuất thủ chứng thực thân phận hắn. Hắn có thể dùng thân phận chu thanh tự do tự tại sống mấy ngàn năm, không cần chịu hạn chế của quỷ tu sĩ tu luyện. Tu sĩ có thể đoạt xá chúng sinh, từ xưa đến nay tà la là, là người đầu tiên. Người bán đứng linh hồn cho hắn là ai? Biết không giết chết người bán đứng linh hồn cho hắn, tà la Vĩnh viên không chết, hắn Vĩnh viên có thể dùng dọn tinh huyết trung sinh. Phượng cẩn đi đến bên người tà la, lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy sát khí lạnh băng. Từ thuộc sơn sơn mạch đi ra gần 2 tháng, hắn chữa thương không mất bao nhiêu thời gian, sau đó trở lại Phượng ra, liền bắt đầu bắt tay vào điều tra chuyện la sát sơn. Rất nhiều tu sĩ mất tích ở la sát sơn, liếu ra thân là bá chủ trung vực, vẫn không nhận thấy được, thấy thế nào cũng có chút không bình thường, tra xét không lâu. Hắn liền tra ra liếu ra liếu Hàn tỉnh cùng La Sát Sơn có chút quan hệ, đáng tiếc cuối cùng không tìm được chứng cứ có lợi. Nghĩ đến lời tần lạc y gì vừa nói, trong lòng hắn đã ẩn ẩn có một người. Chu Thanh cuối đầu không nói gì, hoàn toàn tính toán làm ngơ người chung quanh. Không nói ra người nọ, hắn còn một đường sinh cơ, nếu nói ra, hắn chỉ có một đường chết, Ngốc tử cũng biết nên làm như thế nào. Nha đầu, ngươi hẳn đã biết người nọ là ai đi. Tần lao ra tử đột nhiên mở miệng hỏi nàng, nói ra đi, chúng ta không thể làm cho thai họa như vậy tiếp tục làm hại thiên hạ. Tần lạc y cười gật gật đầu, biết, liêu hàn tình đạo hưu cùng tà la tiếp xúc qua, hắn dẫn tà la bên người tới đoạt xá tru thanh, hắn trợ tà la đoạt xá, lại công đạo đem ta tin tức trên người ta có hốn nguyên thiên Châu, thừa dịp sinh thần lão nhân ngài lặng lẽ thả ra. Tần lạc y kìa, ngươi vũ khống. Nói hiệu nói vượn ta đem linh hồn bán cho quỷ tu sĩ, đến tuột cùng ngươi dắp tâm gì. Liêu Hàn Tình hoàn toàn nổi giận. Liêu Khuynh Thành trợn mắt nhìn chầm chầm ả, muốn mở miệng tức giận mắng ả, nhìn đến đám người bạch y cùng phượng phi ly thần sắc lạnh băng đứng một nền, như thế nào cũng không dám mở miệng. Nàng biết tu vi chính mình hiện tại, bọn họ tùy tiện néo, có thể đem nàng bóc chết. Ngươi còn không muốn thừa nhận sao. Trong mắt tần lạc y hiện lên một chút tinh quang. Buồn cười. Không làm ra chuyện như vậy ngươi muốn ta thừa nhận như thế nào? Liêu Hàn Tình cả giận nói. Liêu Hàn Phi cũng mở miệng, tiêu diệt quỷ tu sĩ là được. Nếu chu Thanh Kiên là quỷ tu sĩ, giết chết là được. Người đem linh hồn bán cho hắn, thông cáo thiên hạ, mọi người cùng nhau tìm kiếm, tổng thể sẽ tìm được các ma chân chính. Ta biết ngươi cùng chất nữ ta là khuynh thành có chút bất hòa, nhưng ngươi bởi vậy một mực chắc chắn để đệ ta đem linh hồn bán cho quỷ tu sĩ, thực sự là trò đùa quá mức. Tặc Y không thèm nhìn Liễu Hàn Phi, mà nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Di Lệ, cười nói, "Bọn họ còn không muốn thừa nhận đâu. Yên tâm, ta sẽ làm cho bọn họ thừa nhận." Bạch Di Lệ nhìn nàng nết môi một cái, trên tay nhanh chóng kết xuất một đạo pháp tấn màu tím, trực tiếp nốt đánh vào trong mắt Chu Thanh. Lại đem đầu hắn ta cố định, không cho hắn ta cúi xuống. Một vài hình ảnh sinh động xuất hiện trước mặt mọi người, thậm chí có thể nghe thấy tiếng em người bên trong. Bọn họ thấy được tà la bị đám người tần lạc y y bước ra khỏi huyết trì, sau đó lại chạy đi, ở trong hư không tự bạo. Quả nhiên là liễu hàn tình trợ hắn đoạt xá. Cư nhiên đem linh hồn bán cho quỷ tu sĩ, bại hoại, giết hắn. Khi hình ảnh dừng vào lúc phương hướng cửa thành khai dương thành, hình ảnh lúc này mới hoàn toàn biến mất. Sắc mặt tà la tuyệt vọng. Không có khả năng ngươi rõ ràng chỉ có thể ngược dòng thời gian một tháng, sao hiện tại biến thành hai tháng. Hắn đối với bạch y tự nhiên thập phần kiên kỵ, hắn nhớ rõ ràng bạch y chỉ từ trong ánh mắt hắn biết chuyện xảy ra một tháng trước, bấm nốt ngón tay tính toán thời gian sinh thần tần ngạo, cố ý đem tất cả chuyện tình thu xếp, cách một tháng rơi sau, hắn cơ hội trừ bỏ người thượng quang ra, không cùng người khác tiếp xúc. Tần lạc ý dị tự nhiên sẽ không nói cho tả la bởi vì bạch y xuất hiện loại trạng thái kỳ dị trong băng ngực tu vi bạch y dị tăng nhiều. Tuy tiện xem qua chuyện xảy ra một hai tháng trước đều không có vấn đề. Vẻ mặt Liễu Hàn Tình cũng thất vọng. Ngực Liêu Khuynh thành phập phòng kịch liệt, thiếu chút nữa té xỉu. Đối mặt tu sĩ chung quanh vô cùng phẫn nộ, Liễu Hàn Phi nhanh chóng cân nhắc một phen, biết hôm nay giữ không nổi người đệ đệ này, không tốt một cái, Liêu ra bọn họ đều sẽ bị hắn liên lụy. Người tên hôn đản này, hắn đánh một trường qua, đem Liễu Hàn Tình chụp bay ra ngoài. Liễu Hàn Phi là tu sĩ tự phụ đỉnh. Mà Liễu Hàn Tình là tu sĩ tử phủ tứ dai mà tôi, Liễu Hàn Tình bị một chưởng, thật vất vả ổn định thân hình, lại mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt nhìn Liêu Hàn Phi. Vẻ mặt Liễu Hàn Phi lánh khốc phẫn nộ. Trong lòng hắn mạnh mẽ châm xuống. Phu thân. Liêu Khuynh Thành bị một màn này sợ ngây người, nàng không nghĩ tới thân đại bá chính mình động thủ trước mặt chúng tu sĩ ở cửa thành như vậy, một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Nàng mạnh mẽ nhào ra ngoài, Đem phụ thân nàng đỡ lấy, ánh mắt phẫn nộ ngoan độc trứng mắt tần lạc ý gì hề, lệnh nói, đại bá, sao ngươi có thể làm như vậy? Nam nhân kia rõ ràng sử dụng yêu thuật, vừa rồi mọi người nhìn đến đều là ảo cảnh, sao phụ thân ta có khả năng cùng quỷ tu sĩ cấu kết? Liêu ra chúng ta cần phải cùng quỷ tu sĩ cấu kết sao? Chỉ là một ít hình ảnh giả dối mà thôi, ngay cả ngươi cũng không tin tưởng phụ thân ta, phụ thân ta là dạng người gì? Chẳng lẽ đại bá ngài còn không rõ ràng sao? Sao ngài có thể vì nam nhân kia sử dụng yêu thuật mà đối xử với phụ thân ta như thế? Hưởng liêu ra ta thân là một trong bảy đại thế gia huyền thiên đại lục, hôm nay ngay cả đệ tử dòng chính rõ ràng bị hoan uổng, chỉ có thể nén giận làm thế cá. Cơm mồm. Liêu hàng phi trầm mặt, trong mắt nhìn liêu khuynh thành lộ vẻ thất vọng, đáy mắt có một chút lánh khóc khắc thường trợt lóe rồi biến mất. Khuynh thành, phụ thân ngươi đã làm chuyện sai. Hắn vì làm chuyện sai trả giá đại giới, tuy rằng Liêu Gia ta là một trong bảy đại thế gia huyền thiên đại lục, cho tới bây giờ làm việc đoàn chính không thẹn khắp thiên hạ. Liêu Hàn tình khụ mấy tiếng, nhìn đại ca một bộ ra vẻ đạo mạo chính nghĩa, lời lẽ nghiêm khắc, hắn biết chính mình hoàn toàn bị đại ca từ bỏ. Liêu Hàn Phi là gia chủ Liêu Gia, cũng ý nghĩa hắn bị Liêu Gia hoàn toàn từ bỏ. Nhưng hắn không cam lòng. Bạch công tử thủ đoạn kinh người, có thể làm ra những thứ đó. Tuy rằng liều mộ chưa từng làm những sự tính đó, nhưng vẫn rất bội phục thủ đoạn bạch công tử. Ngưng lại một chút, ánh mắt hắn có chút ám chỉ nhìn thoáng qua tần lạc y chua hề, chưa lời, chỉ là ta chưa từng cùng quỷ tu sĩ cấu kết, vì sao ngay cả đại ca cũng không tin tưởng ta. Ánh mắt chua suốt kia, rõ ràng ám chỉ tần lạc y cùng bạch y đi liên thủ tính cây hắn, mà nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết, đương nhiên bởi vì ân oán riêng với liều khuyên thành. Lúc này rõ ràng hắn lấy lui vì tiến, nhưng chúng tu sĩ không ai tin tưởng hắn, ở trong mắt bọn họ, tu vi tần lạc y cúng bạch y cường đại như thế, đáng giá trả thù hắn sao. Nếu thật sự muốn giết hắn, chỉ cần động một đầu ngón tay là được, nếu bọn họ bất động thanh sắc, liêu ra biết là ai giết liêu Hàn tình sao. Hùng chi trong khoảng thời gian này bởi vì kinh long quyết, thiên hạ có không ít tu sĩ nhìn chầm chầm liêu ra, đặc biệt là liêu hẳn tình giết hắn. Loại này thời điểm còn rào biện, hừ, đến tuột cùng có bán đứng linh hồn cho quỷ tu sĩ hay không, chỉ cần nhìn hắn chết đi, quỷ tu sĩ có chết hay không liền rõ ràng. Có người quá lớn, trong luyện trường của quỷ tu sĩ thuộc Sơn có vô số khô lâu khôi lỗi, trong chúng tu sĩ vây xem khai dương thành có rất nhiều tu sĩ từng có tiền bối vô duyên vô cớ mất tích, vẫn luôn không tìm thấy, nói không chừng những người đó bị quỷ tu sĩ hại. Liêu hàng tình bị ánh mắt phẫn nộ nhìn xem sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Đang nói cái gì? Nếu phụ thân ta chết, quỷ tu sĩ kia không chết, các người hoa nủng phụ thân ta làm sao bây giờ, không phải phụ thân ta chết hoa nủng sao? Ánh mắt Liêu khuynh thành đỏ bừng, ánh mắt trừng lớn, có chút cuồng loạn nói, nơi nào trên mặt còn một kia quyến rũ phong tình ngày thường. Nàng biết không thể để phụ thân nàng chết. Tuy rằng Liễu lao tổ đối tốt với nàng, nói như thế nào cũng cách mấy thế hệ, Nhưng phụ thân nàng bất đồng, hơn nữa phụ thân nàng thật sự đối tốt với nàng. Hú hồ, nếu hôm nay phụ thân nàng thực bởi vì cấu kết quỷ tu sĩ mà bị giết chết, nàng ở liếu ra nơi nào còn có một chút địa vị, liều khuyên nghiên trước nay bị chính mình khinh thường còn không dẫm lên đầu nàng đi. Thân huynh, ngay cả ngươi cũng không tin tưởng ta sao. Liễu hàng tình lại nhìn phía tần mục thần sắc phức tạp một bên, trong mắt hiện lên một chút chờ mong. Tần mục mím chặt bạc ngôi. Những năm gần đây, Bởi vì Liễu Hàn Tình là huynh đệ kết nghĩa với đệ đệ Tần Viêm, cho dù Tần Viêm chết, hắn vẫn đối với Liêu Hàn Tình quan tâm có thêm, so với người bình thường cũng có vài phần cảm tình. Chỉ là hắn biết phụ thân hắn vẫn luôn không thích Liêu Hàn Tình, cảm thấy tuy rằng Liễu Hàn Tình nho nhã lạnh nhạt, chỉ một lòng say mê tu luyện, đối nhân thủ lễ, nhưng ánh mắt kia vẫn ngẫu nhiên toát ra một loại dã tâm cường đại tàn nhẫn. Chỉ là Liễu Hàn Tình che giấu rất tốt, hắn chưa từng nhận thấy được sơ hở. Buồn cười, đã có chứng cứ vô cùng xác thật như vậy ngươi còn muốn tin tưởng hắn sao? Một đạo thanh âm chảo phúng đột nhiên vang lên ở không trung, lúc trước tần viêm thật sự tin ngươi, nhưng cuối cùng như thế nào? Ngươi mang theo người một đường không chút lưu tình đuổi giết phu thê bọn họ, cùng một hài tử mới sinh ra vài ngày. Theo thanh âm chảo phúng kia, mấy đạo bóng dáng đột nhiên từ không trung hạ xuống, nháy mắt rừng bên cạnh người tần lạc y y mở miệng nói chuyện là đại hắc. Không chỉ có đại hắc cùng hắc đế đến đây, cùng nhau đến còn có yêu hoàng cùng thiên ngộ hòa thượng, phu thê tần Lăng vân, tạm như yên cũng đến đây. Tần lạc ý gì đối với liêu hàn tình cực lực phủi sạch, căn bản không thèm để ý, nếu dám ở nơi này ngăn liêu hàn tình lại chất vấn hắn, nàng tự nhiên sơm có đầy đủ chứng cứ xác thực, lúc này hắn muốn hấp hối dây rùa một chút, nàng cũng không để ý chỉ là không nghĩ đến đại hắc cùng hắc đế đến đây, thậm chí còn dẫn theo phụ mẫu nàng đến. Về phấn yêu hoàng cùng thiên ngộ hòa thượng, nàng nghe Bạch Y Hiểu nói qua, mỗi người cầm một viên băng cực chi liên đi tu luyện, hiện tại xuất hiện ở trong này, xem ra là xuất quan, nhìn kỹ, hơi thở trên người cường đại hơn không ít. Đặc biệt kia yêu hoàng. Nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ hào hảo đánh giá yêu hoàng một phen, đánh giá tu vi nó hiện tại đến tuột cùng như thế nào, nhưng lúc này tâm tư nàng đều đặt trên người đại hát. Lời nói nói vừa rồi quá kỳ quái. Nó có ý tứ gì? Tân viêm đó không phải là nhi tử của tần lão gia tử sao? Chẳng lẽ người lúc trước giết tần viêm chính là Liêu Hàn Tình mà đại hát tận mắt nhìn thấy? Đồng tử tần lão gia tử mạnh mẽ co dù lại, thần xác nguyên bản lạnh nhạt đột nhiên trở nên kích động lên, một bước vượt tới trước người lại hắc Lời này của ngươi có thật không? Lúc trước Liêu Hàn Tình giết nhi tử ta. Tần mục trừng mắt Liêu Hàn Tình, ánh mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Bị hắn trừng mắt. Sắc mặt liễu hàn tình mạnh mẽ biến đổi, gầm lên với đại hắc, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, sao ta có thể giết tần viêm công tử thần huynh, đây là xuất sinh của tần lạc y đi Ẩn ám chỉ bọn họ là một đám, là tần lạc y sử xuất quỷ kế, nhắc nhở hắn không cần mắc mưu Đại hắc khinh miệt nhìn liễu hàn tình một cái, lạnh lung cười, sau đó nghiêm túc nói với tần lao gia tử, tự nhiên là thật, nếu ta có một câu nói dối, trời dáng ngô lôi. Lời thề thuận miệng nói ra rất nặng nghề Sự tình truyền tiếp đột ngột Nguyên bản liếu Hàn tỉnh cấu kết quỷ tu sĩ Hám hại đạo Hữu thiên hạ Không nghĩ tới hiện tại lại liên lụy ra tần viêm Tần lao gia tử luôn luôn tìm kiếm hải tử mất tích lúc trước Đáng tiếc ngay lúc đó mọi người đều chết hết Tần gia kết lực hơn 20 năm Cũng không tìm được người về Ánh mắt tần lao gia tử nhìn về phía liêu Hàn tỉnh Tự hồ muốn đem hắn ta ăn sống nuốt tươi Ngón tay vừa động đã bắt Liễu Hàn Tình đến trước mặt chính mình. Liêu Hàn Tình thét lớn một tiếng, thần xác thống khổ, tần lao ra tử, ta không có. Nói còn chưa nói xong, toàn bộ tu vi trong cơ thể đã bị tần lao ra tử chặn lại. Việc này liên quan đến nhi tử hắn, Liêu Hàn Tình cùng một quỷ tu sĩ cấu kết, trước khi sự tình không biết rõ ràng, hắn sẽ không cho Liêu Hàn Tình một tia cơ hội đào tẩu, cũng sẽ không cho hắn ta cơ hội tự sát. Liêu Khuynh Thành bị biến cố đột nhiên cả kinh ngây ngốc tại chỗ, lập tức oán hận trừng mắt Tần Lạc Y Đi từng kiện chuyện tình hôm nay, đều do Tần Lạc Y Đi mang đến. Còn có Liêu Khuynh niên kia. Nếu không phải tiện nhân kia trì hoán quá lâu, trong lòng nàng biết rõ ràng, đoàn người bọn họ đã sớm rời khỏi, hiện tại về tới trung bực liêu ra. Làm sao hiện tại còn ở trên địa bàn người khác như vậy, bị người từng bước ép sát. Trong mắt nàng thâm trầm hận ý, cho dù cách xa, Tần lạc y vẫn cảm giác được, nàng thản nhiên liếc mắt liều khuynh thành một cái, trong mắt hiện lên một chút điểm ai, lập tức đem ánh mắt rời đi. Lúc này đại hắc đã trở thành tiêu điểm toàn bộ người chú ý. Tần lạc y cũng nhìn đại hắc, thần sát ngưng trọng, nàng cùng tần mặc kết bái nhiều năm. Việc này đại hắc biết rõ ràng, cũng biết tần mặc tìm mội mội hán, thậm chí luôn tìm chân tướng tần viêm bị giết chết lúc trước. Nhưng về chuyện tình tần ra, nó chưa từng ở trước mặt nàng lộ ra một câu. Thì ngươi đem chuyện ngươi biết đều nói cho ta biết. Tần lao ra tử nhìn đại hắc, mâu quang sáng quác, trong chỗ sâu nhất đáy mắt che giấu đau đớn, thanh âm vội vàng hiếm thấy. Còn có một kia ẩn ẩn chờ mong. Hắn không chỉ hy vọng có thể tìm được hung phạm sát hại nhi tử cùng tức phụ nhi tử chính mình, hắn còn hy vọng tìm được tiểu tôn nữ mất tích. Hơn 20 năm, tuy rằng vẫn đoán hải tử mới sinh không quá vài ngày sợ là lành ít giữ nhiều, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ. Đại Hác không thừa nước đục thả câu, em hai nói tường thuật, 24 năm trước, ta vừa lúc có việc đi phục Dương Sơn, đêm khuya ngày đó, nguyên bản ta đang ngủ, đột nhiên bị từng đợt âm thanh đánh nhau kịch liệt bừng tỉnh lại. Tiếng đánh nhau bên ngoài quá mức kịch liệt khủng bố, nó lập tức chạy ra ngoài, ẩn ở một bên xem, liền nhìn đến liêu hẳn tình mang theo mười mấy tên tu sĩ công kích điên cuồng đối với tần viêm. Đại Hác thích tầm bảo khắp nơi. Nó liếc mắt một cái đã nhận thức ra liễu hàng tình cùng tần viêm, đặc biệt tần viêm, kia là thiên chi kiêu tử giống tần lao ra tử trên huyền thiên đại lục, không đến trăm tuổi liền tu luyện ra tử phủ sau lại không tốn bao nhiêu thời gian nhanh chóng trèo lên tử phủ đỉnh. Tu vi liễu hàng tình tương đối mà nói, sẽ kém hơn, vừa mới tới tử phủ nhị dai mà thôi, nhưng bên người hắn ta có rất nhiều người, người người tu vi bất phạm, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn. Mỗi một chiêu đều muốn đưa phu thê tần viêm vào chỗ chết. Lúc này nó rất nghi hoặc, quan hệ giữa Liêu Hàn Tình cùng tần viêm vô cùng tốt. Mặc kệ ở nơi nào, Liêu Hàn Tình đều là duy tần viêm làm chủ, sai đâu đánh đó. Thậm chí Liêu Hàn Tình còn từng liều mình cứu mạng tần viêm. Cũng bởi vậy hắn cực kỳ được tần viêm tin nhiệm, không nghĩ tới một người như vậy ở bên ngoài trong mắt hoặc nhìn cực sùng bái tần viêm, sẽ dẫn theo nhiều người muốn lấy tính mạng tần viêm như vậy. Cùng Tần Viêm ở bên nhau còn có một nữ tử, nàng kia rất xinh đẹp, tay phải cầm một phen trường kiếm, tay trái còn ôm một hải tử, đúng là thê tử Tần Viêm Vũ Liên. Tuy rằng Tu Vi Vũ Liên không đạt tới tử phụ đỉnh, nhưng cũng là tử phụ kiểu dai, cực kỳ lợi hại, phu thê hai người liên thủ, thả chiến thả tẩu, không mất bao nhiêu thời gian, đã đem mười mấy người liễu Hàn tình mang đến giết chết. súc sinh, người nói hiệu nói vượng, trong cơ thể liễu Hàn tình đã không có linh lực. Nhưng nghe xong lời đại hát nói, lại vô cùng phấn nộ, ngực phập phồng kịch liệt, lạnh băng phấn nộ nhìn nó. Tần huynh là huynh đệ kết nghĩa của ta, sao ta có khả năng dẫn người đi giết hắn? Húng chi tần huynh là người kinh tài tuyệt diễm, người nói còn có vũ liên. Ừ, hai người bọn họ, một người là tu sĩ tử phủ đỉnh, một người là tu sĩ tử phủ kiểu dai. Lấy tu vi của ta làm sao có khả năng ngu ngốc dẫn người đi giết hắn? Như thế nào có khả năng giết được hắn? Lại chuyển hướng tần lạc y dì hề, thần sát thập phần niệm ai. Tần lạc y dì hề, người muốn giết ta, liền động thủ giết ta đi, cần gì tìm chút tội danh không có thật hát lên người ta. Nếu ta muốn giết hắn, lúc trước vì cái gì ta phải cứu hắn? Trong mắt tần một phẫn nộ cũng mang theo nghi hoặc nan giải. Đệ đệ tần viêm của hắn vốn là người thông minh đến cực điểm, người nào là cùng hắn thật tính giao hảo, người nào không phải hắn tự nhiên rõ ràng, liêu hàn tỉnh cứu hắn một lần kia. Đó là ngàn năm trước, bọn hắn xâm nhập một bí địa, phát hiện bảo tàng rất quan trọng, lấy tu vi Liễu hàn tỉnh căn bản vô pháp đi lấy, tần viêm đi lấy, mà Liễu hàn tình ở một bên cảnh giác, kết quả đang ở thời điểm mấu chốt có một con linh thu thập phần lợi hại chạy ra. Đó là một con linh thú ngay cả tu sĩ tử phủ cao dài cũng không dễ dàng đối phó, thập phần hung ác, tần viêm ở chỗ sáng, mà Liễu hàn tỉnh từ một nơi bí mật gần đó cảnh giác, Khi đó tần viêm còn chưa đạt tới tử phủ đỉnh, đối phó con linh thú kia cơ hồ chỉ có một phần thắng, liêu hàng tình nguyên bản có thể lạng yên không tiếng động rời đi, như vậy hắn ta liền không hề nguy hiểm, tần viêm không phát giác tất nhiên sẽ bị con linh thú kia giết chết, hơn nữa không hề nghi ngờ. Cuối cùng hắn ta không rời đi, nhảy ra trực tiếp chắn trước mặt linh thú, thời gian một lát liền bị trọng thương, nhưng thành công vì tần viêm tranh thủ một chút thời gian chân quý nhất, cuối cùng tần viêm thắng. Nhưng trả giá đại giới rất lớn, giết con linh thú, mang theo Liễu Hàn Tỉnh trở về tần gia, nếu không phải cuối cùng Tần Viêm tìm được một viên thập ngũ giai đan dược, khi đó Liễu Hàn Tỉnh sẽ chết, căn bản không có khả năng sống lại. Thậm chí mấy trăm năm sau, hắn ta lại cứu đệ muội Vu Liên một mạng, nên đệ đệ mới cùng hắn ta kết bái làm huynh đệ, chỉ là Liễu Hàn Tỉnh sẽ giết Tần Ngạo, chính mình nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì. Đệ đệ hắn Đối với huynh đệ kết bái trước nay chưa từng bắt đãi tư chất Liếu Hàn tỉnh tu luyện không tính quá tốt lại không phải ra chủ liếu ra có thể lấy tử liêu ra tải nguyên tu luyện chân quý hữu hạn những năm đó Tần viêm mang theo thê tử vu Liên đi ra ngoài dạo chơi tứ Hải tìm được không ít thứ tốt cũng cho hắn ta không ít thứ tốt làm cho tốc độ hắn ta tu luyện tiến nhanh vài lần ta cũng rất muốn biết ngươi vì cái gì muốn giết huynh đệ kết nghĩa của ngươi. Tần lạcc y ở lãnh khốc liếc mắt nhìn Liêu Hàn tình Đối với hắn điên cuồng kêu gạo tựa như không nhìn đến, sắc khí trong mắt đại hắc nóng rực, hắc đế đứng bên cạnh người nó cũng vậy, bị người liên tục kêu xuất sinh hai lần, nó đều có tâm muốn xé nát liêu hàng tình, nhưng dưa quang khỏe mắt nhìn thoáng qua tần lạc ý hề, lại nhìn xuống, hư một tiếng, khinh thường nói, trước kia ngươi cứu tần viêm như thế nào ta không biết, lúc ấy ta chỉ nhìn đến ngươi mang theo người điên cuồng muốn giết tần viêm, miệng còn cứ gọi nói bọn họ không cần tiếp tục phản kháng. Đem đổ vật giao ra đây, có lẽ xem phân lượng huynh đệ một hồi, lưu hai phu thê bọn họ toàn thời, lưu cho hải tử kia một mạng. Đồng tử tần lao ra tử mạnh mẽ co rụt lại. Tuy rằng hắn nhìn đại hắc, nhưng vẫn chú ý gắt gao phản ứng liêu hàn tình. Thời điểm đại hắc nói ra những lời này, mỹ mắt liêu hàn tình không chịu khống chế nhảy lên hai cái. Tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc. Lập tức trong lòng dâng lên lửa giận ngập trời, đến tuột cùng là thứ gì? Làm cho Liêu Hàn tỉnh không để ý tình cảm huynh đệ, dẫn theo nhiều người như vậy đến đuổi giết nhì tử hán. Đương nhiên, đối với đại hắc nói Liêu Hàn tỉnh dẫn người giết tần viêm, hắn đã tin chính phần. Quả thực nói hiệu nói vượng. Liêu Hàn tức giận mắng lần nữa, thần xác tức giận đến cực điểm, thậm chí còn có một chút ẩn nhẫn bị hoan uổng, lại không thể mạnh mẽ áp lực. Sau đó thì sao? Tần mục ách thanh hỏi, hiển nhiên cũng tin lời đại hắc nói, đặc biệt đại hắc còn nhắc tới hài tử. Hắn muốn trực tiếp mở miệng hỏi hài tử mất tích, nhưng lại sợ được đến đáp án đau lòng, câu nói kia liền ẩn trong cổ họng. Sau đó hai phu thê tần viêm quả thật lợi hại, đem người Liêu Hàn Tình mang theo giết chết không sai biệt lắm, tuy rằng bị thương, thương thế không đến mức chí mạng, hừ, Liêu Hàn Tình nhìn tần viêm công tử hướng hắn phóng lại, sợ tới mức muốn chết, đáng thiết phu thê tần viêm công tử không thể giết chết hắn, Liêu Hàn Tình kia triệu ra hai quỷ tu. Nguyên lai like là như thế ta đã nói tần viêm công tử kinh thiên tuyển diễm, người thường sao có khả năng lấy tính mạng bọn họ, liêu hàng tình này quả nhiên đáng giận, cấu kết quỷ tu sĩ hại không ít đạo hữu trên huyền thiên đại lục như vậy, còn lợi dụng bọn họ lấy tính mạng huynh để kết nghĩa của chính mình. Đến tột cùng là thứ gì, làm cho hắn hạ sát thủ với tần viêm công tử. Liêu hàng tình hôn đản như vậy, một đao giết hắn quá tiện nghi cho hắn, nên đem hắn lăng trí 3.000 đao. Sau đó đưa linh hồn hắn vào trong luyện hồn trì, Vĩnh viên không thể giải thoát. Chúng tu sĩ chung quanh đều lòng đầy căm phẫn trường mắt liêu Hà tình. Dưới chân liếu khuynh thành lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỷ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy tương lai chính mình một mảnh hữu ám. Hai quỷ tu kia cũng không giết được tần công tử. Đại hắc nghe được tiếng động chung quanh nghị luận, lớn tiếng phủ nhận nói, tuy rằng tần viêm bởi vì đối phó hai quỷ tu bị trọng thương. Nhưng hai quỷ tu cũng bị thương quá nặng, thiếu chút nữa ngay cả mệnh đều đánh mất, cuối cùng chật vật chạy trốn. Trước khi đi còn mang theo Liễu Hàn Tình đi, hai quỷ tu kia cũng là kẻ có bản sự, có thể dưới mỹ mắt tấn công tử đem người đi. Bằng không hử, Liễu Hàn Tình làm sao có khả năng còn sống đến bây giờ. Không phải cha ta giết. Liễu Khuynh Thành đem lời này nghe xong, nhịn không được vui mừng thì thảo, cuối cùng trên mặt không trắng như vậy. Ngược lại bởi vì quá mức kích động trên mặt nổi lên một kia đỏ ửng, khỏe miệng hiện lên cười mơ hồ. Liêu Hàn Phi giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần viêm công tử không đổi theo, phu thê hai người mang theo hải tử nhanh trong hướng ngoài Phục Dương Sơn lao đi, ra khỏi Phục Dương Sơn, đụng phải tu sĩ tử phủ cửu giai tần gia tề tuyển. Nhưng tề tuyển không phải ngẫu nhiên gặp hai phu thê tần viêm, nàng vốn ở ngay trong Phục Dương Sơn. Bởi vì hiểu rõ nguyên nhân Liễu Hàn Tình dẫn người đuổi giết phu thê bọn họ, nên cô ý chờ ở ngoài Phục Dương Sơn, giả trang bộ đang ngẫu nhiên gặp gỡ, thừa dịp phu thê tần viêm trọng thương, trực tiếp đánh lén Vu Liên, Vu Liên lúc này trọng thương, chỉ còn một hơi. Nếu là ngày thường, lấy tu vi Vu Liên, Tế Huyền căn bản không có khả năng khiến nàng bị thương, nhưng lúc này nàng thứ nhất không dự đoán được Tế Huyền sẽ đánh lén, thứ hai cũng bởi vì chính mình đã bị thương nặng. Nghe đến đó, khóe mắt tần lao ra tử có chút ước ác. Tần mục gắt gao nắm chặt nắm tay, thần sát thống khổ. vu liên cư nhiên là tề huyển giết. Cũng may khi đó Hải tử ôm trên tay tần viêm công tử, tề huyển khiến vu liên bị thương, không làm hài tử kia bị thương, biến cố nổi lên, tần viêm công tử phản ứng lại đây liền hướng tới tề huyển đánh tới, một bên cùng nàng chiến đấu, một bên nhân cơ hội cho vu liên ăn đáng dược, đáng thiếp vũ liên cô nương bị thương quá nặng, Đan dược không cứu được tính mạng nàng, rất nhanh liền nuốt khí. Nói tới đây, nó lạnh lùng nhìn thoáng qua liếu hàn tình, liếu hàn tình cũng nhìn nó, mâu quang sâu thẳm lợi hại, sắc mặt trắng bệnh lợi hại, trong trắng bệnh phiếm một loại màu xanh quỷ dị. Ngay sau khi vu cô nương tắt thở, từ trong cơ thể vu cô nương bay ra một hạt trâu màu xanh, hạt trâu tản ra quang mang xanh biếc tề huyển mừng rỡ, muốn đi đoạt hạt trâu kia, nhưng hạt Châu thật sự kỳ quái. Nàng hao hết khí lực cũng không thể đem hạt châu đoạt tới tay, hạt châu ở chung quanh dạo qua một vòng, trực tiếp bay đến trong thân thể hải tử. Thời điểm nó nói lời này, còn cố ý đem hạt châu kia hình dung một phen. Phượng Phi Ly khó nén khiếp sợ trong lòng. Đại Hắc nói bộ dáng hạt châu kia, rõ ràng chính là hôn nguyên thiên châu. Gặp qua hôn nguyên thiên châu trong cơ thể tần lạc y diệ, đám người bạch ý diệ, giả ngọc diễn, sở giật phong, đoan mục trưởng thanh nháy mắt hiểu được. Ánh mắt nhịn không được đều dừng trên người Tần Lạc Ý Điệ. Tần Lạc Ý cũng hoàn toàn kinh sợ. Không nghĩ tới việc này vòng đi vòng lại, liền vòng đến trên người nàng. Nếu lời nói hốn Nguyên Thiên Châu thật sự bay ra từ cơ thể Vũ Liên, vậy không phải nói chính mình căn bản không phải hài tử của Tạm Như Yên cùng Tần Lăng Vân, mà là hài tử của Tần Viêm. Nàng chính là hài tử Tần ra tìm 20 mấy năm, nhưng vẫn không buông tha còn đang tìm kiếm. Nàng quay đầu nhìn phía phụ thân. Phu thê tần lăng vân nhìn nàng, tạm như yên há miệng thở dốc muốn nói, cuối cùng lại biến thành một tiếng nỉ non, gọi tên nàng, y dìa nhi. Thanh âm khẳng khàn, mang theo nồng đậm yêu thương. Tần lạc y dìa nhịn không được chính trong lòng đau xót. Đó là hôn nguyên thiên châu. Tần lao gia tử cũng ách thanh hỏi, ánh mắt nhìn tần lạc y dìa. Đối với đại tông môn, đại thế gia trên huyền thiên đại lục còn có bồng lai tiên đảo mà nói, bộ dáng hôn nguyên thiên châu không xa lạ. Dù sao những người này đều vây quanh hôn Nguyên Thiên Châu vài trăm năm. Ánh mắt tần lạc y dì hãy giống tần viêm, nhưng khuôn mặt kia không giống, nên hắn thấy nàng rất nhiều lần, chỉ cảm thấy chính mình đối với nàng có hảo cảm khó hiểu, còn chưa từng nghĩ qua nàng sẽ tôn nữ chính mình. Đại hát gật đầu. Kêu quả thật là hôn Nguyên Thiên Châu. Trong mắt tần lao ra tử sáng ngời, trong mắt tần mục cũng sáng lên, tần mặc nhịn không được thì thảo ra tiếng, nguyên lai like ngươi thật sự là mội muội ta. Khó trách liêu hàng tình sẽ động thủ với một nhà tần viêm công tử, xem ra bởi vì hôn nguyên thiên châu kia. Chúng tù sĩ chung quanh khe khe nói nhỏ lên, bởi vì kia hôn nguyên thiên châu, ngay cả tình huynh đệ cũng không để ý. Tế huyền lại chém giết hài tử trong lòng tần viêm công tử. Tần viêm công tử đau đớn mất thê tử đại khai sắc giới, một tay ôm hài tử, càng đánh càng hăng, đáng tiếc hắn bị thương quá nặng, hơn nữa trên tay còn có hài tử, ném chuột sợ vỡ đồ. Hắn tự nhiên không thi triển hết ta thường xuyên hành tẩu trên huyền thiên đại lục. Đối với uy danh Tần Viềm Công Tử có nghe thấy, bản thân cực bội phục Tần viêm Công Tử, nhìn đến Tần viêm Công Tử đầu tiên bị huynh đệ kết nghĩa phản bội, sau đó lại bị người. Tần ra tín nhiệm gây thương tích, do dự một phen, liền nhịn nữa không được xông ra ngoài tương trợ Tần Công Tử. Hắc đế nhịn không được liếc nhìn nó một cái. Tổng cảm thấy lời này nói không đúng sự thật. Kẻ trước kia thấy bảo bối liền không màng tất cả cũng bởi vì đồng tình mà đi ra chợ giúp một người xa lạ. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Đại hát nhận ra nó hoài nghi, trên mặt trở nên nong rác, sự thật quả thật có chút không đúng. Nhưng lúc này không thể nói tình huống thật sự ra, nó không thể nói cho tất cả người nơi này. Chính mình vì nhìn đến hôn nguyên thiên châu kia, hương phấn chạy ra ngoài, muốn đục nước béo cỏ, đoạt hôn nguyên thiên châu kia. Kết quả cuối cùng lại trơ mắt nhìn hạt châu bị một hài tử mới sinh ra vài ngày đoán mất, cuối cùng cống ngầm là thuyền, ngược lại bị một hài tử khế ước. Đương nhiên, làm cho nó hộp máu nhất là, hắn bị ký kết là khế ước linh hồn, điều này làm cho đại hắc ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, cuối cùng không thể không dũng cảm đứng ra, cùng tần ngạo liên thủ đối phó tế huyền. Tế huyền bị chúng ta liên thủ đánh rơi xuống vách núi đen, đáng tiếc lúc ấy tu vi của ta yếu đi. Tuy rằng cuối cùng giải quyết tệ huyền, ta cũng bị thương rất nặng, lại bị thương sinh mệnh bản nguyên, muốn nhanh chóng rời đi, kết quả liếu hàn tình lại tới nữa, lần này hắn chỉ dẫn theo một người, một đôi mắt màu đỏ quỷ dị, là một gã quỷ tu. Phục dương sân kia, không phải lần đầu tiên đại hát đến, nó biết bên trong có một bí địa cực bí ẩn. Trong bí địa có trận pháp cực kỳ lợi hại, thời điểm nguy cấp, nó trở hài tử lập tức dẫn đường hướng trong bí địa chạy đi. Tần viêm thi triển bí pháp nhất mạch hóa tam thành, một đạo bóng dáng đi chặn liễu hàn tỉnh cùng quỷ tu sĩ kia lại, một đạo bóng dáng khác lại che chở đại hắc cùng hài tử chạy như điên mà đi. Đại hắc nguyên bản trọng thương, nhưng thời điểm mấu chốt cũng bất chấp cái gì, chỉ là quỷ tu sĩ kia thực sự lợi hại. Hơn nữa tần viêm muốn bị thương nghiêm trọng, rất nhanh rơi xuống thế hạ phòng mà liễu hàn tỉnh trực tiếp triệu rất nhiều khô lâu khôi lối ra trực tiếp đuổi theo đại hắc. Đại hắc bị đuổi tới bên cạnh vách núi đen Giả trang bộ dáng bị buộc bất đắc dĩ, nhưng cơ hội từ bên cạnh vách núi đen nhảy xuống. Trước khi nhảy xuống, vừa lúc nhìn đến tà la cầm trưởng kiếm đâm trúng ngực tần viêm. Bí điệu nằm ở giữa vách đá, chờ nhảy đến trong bí điệu. Lúc này đại hắc biết người luôn đi theo bên cạnh nó là hư ảnh của tần viêm, mà bị quỷ tu sĩ đâm trúng ngực mới là bản thể. Hư ảnh không biến mất, liền đại biểu bản thể còn chưa chết. Nhưng bởi vì ngực trúng một kiếm, hư ảnh nhất mạnh hóa tam thanh của tần viêm phai nhạt rất nhiều Thường thế đại hắc quá nặng, an linh đan linh quả mang theo trên người đều không có hiệu quả, thời điểm nó cùng tề huyển đối chiến bị thương sinh mệnh bản nguyên, mà đan dược trên người tần viêm đã sớm dùng hết từ trước, cuối cùng tần viêm thừa dịp hư ảnh còn chưa biến mất hoàn toàn, dùng bí pháp tần gia phong ấn đại hắc. Như vậy đối với thương thế nó mới có lợi, sau đó đem hài tử trong lòng phong ấn, thậm chí còn tìm hát xa hạ trên người hài tử, gặp được tu sĩ tử phủ Đỉnh Căn bản không nhìn ra dấu hiệu bọn họ bị phong ấn Sau khi tần viêm đem bọn họ phong ấn không lâu vốn vì bản thể tử vong Thư ảnh cũng biến mất Liêu hàng tình cùng quỷ tu sĩ không lấy được hôn nguyên thiên châu Liêu chưa từ bỏ ý định ở vách núi đen cao thấp tìm kiếm Trận pháp trong bí địa rất lợi hại Đại hắc có thể từ trong trận pháp nhìn đến bóng dáng cùng thanh em bọn họ nói chuyện Cuối cùng bọn họ tới tới lui lui không tìm được cái gì Nhưng cuối cùng bọn họ tìm được tề huyện Tế huyền trọng thương, rơi xuống vách núi đen còn để lại một hơi, nhịn không được bị quỷ tu sĩ dùng 18 thủ đoạn tra tấn, cuối cùng nói ra sự tình hốn Nguyên Thiên Châu đã chuyển rời đến trên người nữ nhi Tần Viêm. Đây cũng là nguyên nhân đại hắc dù đi theo thiên cơ hòa thượng thành công thoát khỏi Phục Dương Sơn, chính mình bởi vì Tần Viêm dùng bí pháp phong ấn bộ dáng đại biến, nhưng vẫn không dám mang theo hải tử về Tần ra, cuối cùng nó lựa chọn mang theo hải tử rời khỏi huyền thiên đại lục đi Thánh Long đại lục chữa thương trước. Bởi vì đi tới tần gia, thực có khả năng còn chưa đi đến tần gia, đã bị liêu hàn tình chặt lại. Về phần thiên cơ hòa thượng, may mắn vận khí đại hắc rất tốt tốt. Ngày đó thiên cơ hòa thượng đang tu luyện trong bí địa, hắn tu luyện công pháp rất quái dị, cách một đoạn thời gian bởi vì nguyên nhân tu luyện, sẽ hoàn toàn quên mất sự tình trước kia. Ngày đó thiên cơ hòa thượng cực tinh thông cơ quan trận pháp, hắn đi vào bí địa từ một cửa khác, giống đại hắc biết vách núi đen nơi này có cửa vào. Thời điểm thiên cơ hòa thượng tỉnh lại, vừa lúc quên hết tất cả sự tình, đại hắc cố ý lừa dối, căn bản không biết liếu hàn tình cùng quỷ tu sĩ đang tìm người, liền mang theo đại hắc cùng hài tử theo một cửa động khác rời khỏi. Càng bởi vì đại hắc làm việc cực kỳ bí ẩn, cho đến khi thiên cơ hòa thượng rời khỏi huyền thiên đại lục cũng không biết Phục Dương Sơn từng phát sinh chuyện, càng không biết sau này tần ra cùng liếu ra vì tìm hài tử kia, thiếu chút nữa đem Phục Dương Sơn đảo ba ngàn thước. đương nhiên Đối với chuyện đã xảy ra lúc ấy, Đại Hắc đều nhặt chuyện quan trọng nói, bỏ qua những chuyện nó cảm thấy không quan trọng, đặc biệt chuyện lừa dối thiên cơ hòa thượng, tự nhiên đều hàm hổ qua loa. Trên người Tần Lạc Y có hôn Nguyên Thiên Châu, lúc trước hôn Nguyên Thiên Châu kia từ trên người vu liên bay vào người nữ nhi Tần Viêm, Đại Hắc cùng Tần Lạc Y là khế ước linh hồn từ 2 ngày trước đại chiến, tin tức Đại Hắc là khế ước linh hồn của Tần Lạc Y đã sớm truyền ra. Tần Lạc Y chính là hài tử kia, đã không thể nghi ngờ. Trong lòng mọi người có chút chút kỳ quái, Tần Viêm là mỹ nam tử, thế tử Vu Liên của hắn cũng coi như thập phần xinh đẹp, nhưng so với Tần Lạc Y, bộ dáng Vu Liên lại kém rất nhiều. Trừ bỏ cặp mắt kia, bộ dáng Tần Lạc Y vừa không giống Tần Viêm, cũng không giống Vu Liên, nếu Liêu Hàn tỉnh tản ra lời đồn đãi hỗn nguyên thiên châu, hiển nhiên lúc trước hắn đã nhận ra Tần Lạc Y, nhưng hắn nhận ra như thế nào? Ngươi hại chết đệ đệ ta là ngươi, Liêu Hàn Tình, chỉ là một hạt Châu mà thôi, ngươi liền lang tâm, cẩu phế như thế. Tần mục trừng mắt Liêu Hàn Tình quát trói thai ra tiếng, trong mắt sát ý nóng rực. Lúc trước thi thể hài tử ở Phục Dương Sơn, cũng do ngươi tìm đến có phải hay không. Thanh âm tần lao ra tử rất lạnh, Liêu Hàn Tình bị hắn nhìn, nhịn không được run dậy một chút, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý nổi lên từ chỗ sâu nhất đáy lòng, nhanh chóng tràn ra toàn thân. Bất quá là lời nói một con súc sinh mà thôi, nó ăn nói lung tung, nói hiệu nói vượng. Nó muốn ly gián quan hệ hai nhà tần liêu chúng ta, ta không biết bọn họ làm vậy có mục đích gì, nhưng tần lao gia tử, liêu hàng tỉnh ta bình sinh kính yêu nhất chính là tần viêm hình, sao ta có khả năng đi giết hắn. Về phần thi thể hài tử kia, các ngươi rõ ràng biết ta đến Phục Dương Sơn mới biết được, sao ta có thể chuẩn bị thi thể hài tử. Cụ ý kia rõ ràng nói tần lạc y chính là nữ nhi tần huynh, nhưng lão gia tử ngài hảo hảo nhìn một cái, tần lạc y hề nàng có điểm nào giống tần huynh cùng vu liên tẩu tử. Trong lòng hối hận đến cực điểm, không nghĩ tới con súc sinh đại hát vận khí tốt đụng phải thiên cơ hòa thượng, ngày đó thiên cơ hòa thượng đến vô ảnh đi vô tung, cư nhiên mang theo người đảo tẩu dưới mỹ mắt hắn, còn đi thánh long đại lục, khó trách những năm gần đây hắn vẫn không tìm thấy bọn họ. Tần lạc y lì vừa gia nhập phiêu miểu tông vài năm kia hắn đang bế quan, sau đó nữ nhi liếu khuyên thành ăn mệt trên tay tần lạc y hắn biết tần lạc y có một con khế đốt thú, thật không ngờ chính là con lúc trước ở Phục Dương Sơn, húng chi bọn họ đến từ Thánh Long Đại Lục, nơi đó cách đồng lai tiên đảo cùng huyền thiên đại lục mấy ngàn vạn giảm, dựa vào con linh thú bị thương, từ đấy lòng hắn cảm thấy bọn họ không thể đi xa như vậy, hơn nữa mấy năm nay vẫn không có động tính hốn Nguyên Thiên Châu. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có lẽ con linh thú bị thương rất nặng đã chết, hai tử vừa mới sinh ra vài ngày, có lẽ đã chết, nên hôn Nguyên Thiên Châu mới hoàn toàn yên lặng xuống, thẳng đến khi hắn ở giáng sắc thành thấy được tần lạc ý đi hơn nữa liếc mắt một cái đã nhận ra nàng. Mặt giống hay không giống có quan hệ gì? Ta nghe nói mấy năm qua ngươi tung tăng nẻ nhót, tìm không ít hài tử đưa tới tần già, mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giống tần viêm công tử, hoặc vu liên cô nương. Nhưng ngươi có biết tần ra vì sao một người cũng không lưu, thực khẳng định những hài tử đó không phải nữ nhi tần viêm không? Đại hác khinh thường nhìn hắn một cái, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Ánh mắt tần một cùng tần lao ra tử phút chốc sáng ngời, có chút nóng bỏng nhìn thoáng qua đại hác, sau đó lại nhìn về phía tần lạc y đi hề. Mâu quang liếu hàn tình trật lẻ. Đối với điểm này, hắn rất muốn biết, Vũ Liên sinh hài tử ở Trung Vực, sau khi sinh hài tử. Tần gia trừ bỏ tần viêm, không có bất luận kẻ nào gặp qua hải tử kia. Bởi vì trên lưng hải tử kia có một cái bất hồ điệp, việc này tần viêm công tử từng dùng đưa tin phù nói cho tần lao gia tử. Đại hát nói, bất, bất hồ điệp, liêu hàn tình mím chặt ngôi. Nên tần lao gia tử đến phục dương sơn, nhìn đến khối thi thể hải tử sau, trực tiếp ném một câu hải tử này căn bản không phải nữ nhi tần viêm, sau đó mang theo người tần gia tìm hải tử khắp nơi. Đầu tiên là tìm Phục Dương Sơn, sau tìm Trung Vực, tiếp đó là toàn bộ huyền thiên đại lục những năm đó hắn hao hết tâm lực cũng không tìm thấy hài tử kia, càng không tìm thấy con linh thu kia, một người một thú giống như đột nhiên biến mất trong thiên địa, nên hắn không ngừng tìm hài tử đi thăm dò thận. Lao Gia Tử, đáng tiếc chưa thể thành công. Ở Trung Vực hắn đã sớm phái người giám thị vu liên cùng Tần Viêm, không nghĩ tới Tần Viêm sử dụng loại đưa tin phù dị thường quý hiếm thông chi Tần Lao Gia Tử. Còn làm sao lưng hắn chẳng lẽ nói tần viêm khi đó đã bắt đầu hoài nghi hắn sao? Lúc này trong lòng tần lạc y ghi ngũ vị tạp trần, trên lưng nàng quả thật có một cái bớt hồ điệp, ở vị trí thắt lưng, thập phần xinh đẹp, đoan mục trường thanh còn từng tự mình động thủ hoại cho nàng xem qua, thời điểm mỗi lần hai người bên nhau, đoan mục trường thanh thích nhất hôn lên bớt hồ điệp kia. Nàng thật không ngờ khối thân thể này có khúc chết như vậy, mà nàng vẫn nghĩ đến phụ mẫu lại căn bản không phải phụ mẫu thâm sinh của nàng Ở thời điểm tần lao ra tử cùng Tân mặc, tần mục nóng bỏng nhìn nàng, nàng nhìn phía tần lăng vân cùng tạm như yên. Trong mắt tạm như yên nhìn nàng trước sau như một triệu mến, chỉ là lúc này trong triệu mến nhiều thêm một phần thương tiếp, càng đau lòng nàng vừa ra sinh ra đã tang phụ tăng mẫu, nguyên bản nàng hẳn là thiên chi kêu nữ của tần gia trên huyền thiên đại lục A. Mâu quăng tần lăng vân lưu hòa nhìn nàng, mở miệng giải thích nói, y nhi. Quả thật lúc trước có một gã kêu thiên cơ hòa thượng đem con dao cho ta nuôi nấng. Thừa nhận tần lạc y quả thật không phải thân sinh của bọn họ. Con người đại hát trật lué. Thiên cơ hòa thượng chọn chúng bọn họ, tự nhiên có nguyên nhân, bởi vì nó chọn chúng bọn họ trước, thậm chí ngay cả dòng họ đều giống dòng họ tần viêm. Khi đó tạm như yên vừa sinh nữ nhi thân thể cực yếu, thời gian hai ngày liền chết non, tạm như yên chịu đá kích lớn, thiếu chút nữa không sống nổi. Tần lăng vân nghị hết biện pháp, chỉ là thân thể bị bệnh có thể trị, bệnh trong lòng dù cho có thuốc cũng không thể trị. Sau khi tần lăng vân bế tần lạc y rìa trở về, tạm như yên trong hoàng hốt trực tiếp đem tần lạc y rìa trở thành nữ nhi chính mình, tinh thần có ký thác, không bao lâu liền chậm rãi tốt lên, sau đó thời gian dài quá, biết nữ nhi thân sinh chính mình đã đi, còn chưa từng vạch trần trước mặt tần lạc y rìa, vẫn đem nàng trở thành nữ nhi thân sinh đối đãi muội muội Nguyên Lai like ngươi thật sự là muội muội ta." Tân Mặc nhìn Tần Lạc Yiye, cười đến phá lệ kích động. Khó trách lúc trước ở Đồng Lai Thiên Đảo, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tần Lạc Yiye, liền cảm thấy đặc biệt cùng nàng hợp ý, đặc biệt muốn cùng nàng thân cận, nguyên lai like đó là huyết mạch tương liên a. Giết heo cho không bằng xúc sinh, vì Tần Viêm công tử, vũ Liên cô nương báo thủ, vì ngàn vạn tu sĩ chết ở thuộc sơn báo thủ. Ở trong tần tự thế gia, Tần Viêm thông minh khiếm tốn, Bộ dạng phong thần tuấn giật là tồn tại giống thần, lúc này đệ tử tần gia đã biết hung phạm, biết tần viêm công tử bị Liễu Hàn Tình cùng quỷ tu sĩ liên thủ giết chết, rốt cuộc không nhịn được giống giận lên, cha con Liễu Hàn Tình, còn có cha con ba người Liễu Hàn Phi, thậm chí đệ tử Liễu Gia đều bị bao vây. Liễu Khuynh Thành càng thêm tuyệt vọng. Liễu Khuynh nghiên trắng mặt, giận trừng mắt cha con Liễu Hàn Tình, trong lòng oán hận hai cha con này gan lớn như vậy, đặc biệt Liễu Hàn Tình. Ngay cả tần gia tần viêm cũng dám đuổi giết, năm đó nàng đã gặp qua tần viêm, đó là người giống thần tiên. Liêu Hàn Phi tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Nếu nói vừa rồi hắn chuẩn bị bỏ qua để để Liêu Hàn Tình, trong lòng có một tiếng ấy náy, hiện tại hoàn toàn không còn. Lúc này hận không thể tự tay đem Liêu Hàn Tình rút gân lột ra, vầm thây văn đoạn. Giết tần viêm, giết Vũ Liên, đoạt hôn Nguyên Thiên Châu thậm chí cách hơn 20 năm, nhận ra tần lạc y chính là nữ nhi tần viêm. Còn không lộ ra nửa điểm tiếng gió ở Liêu Gia, việc này hắn thân là gia chủ Liễu Gia hắn không biết. Hơn nữa hắn dám lấy đầu trên cổ đánh cực, vị lao tổ thiên vị cha con Liêu Hàn Tình tất nhiên không biết những việc này. Liêu Hàn Tình muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn chờ lấy được hôn nguyên thiên châu? Đến lúc đó ván đại đóng thuyền hắn ta muốn thay thế gia chủ vị của chính mình sao? Càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Ánh mắt nhìn về phía Liêu Hàn Tình càng thêm phẫn nộ. Nhưng giờ khắc này ánh mắt hắn như vậy dừng trong mắt những người chung quanh, lại cảm thấy hắn là người tâm cơ thâm trầm làm bộ làm thịnh. Chỉ bằng một mình Liễu Hàn Tình, hắn có thể cấu kết với ba quỷ tu sĩ ở thuộc sân sao. Bởi vì hắn đem linh hồn chính mình bán đứng cho bọn họ. Việc này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hơn nữa Liêu Hàn Tình đến bây giờ cũng chỉ là tử phủ tứ dai mà thôi. Hơn 20 năm trước mới là tử phủ sơ dai. Quỷ tu sĩ cùng tính mạng hắn buộc chặt, quỷ tu sĩ nhìn chúng hắn, nếu luận tu vi hắn mà nói, tu vi hắn không tránh khỏi kém quá nhiều. Liêu gia phạm vào việc nhiều người tức giận, thanh âm thảo phạt Liễu Hàn tình càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, thậm chí thanh âm thảo phạt Liêu gia cũng văng lớn, tình cảm quần chúng phẫn nộ, làm cho sắc mặt Liêu Hàn phi ám trầm như mực nước. Giết tân viêm công tử, đây đều là chuyện một mình Liêu Hàn tình làm a ta cũng không biết, ta có thể cam đoan. Những người khác của Liễu ra không biết. Sau khi nói xong, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Hàn Tình lần nữa, trong mắt ngầm có ý cảnh cáo, lại ẩn ẩn nhìn về phía Liễu Khuynh Thành. Đấy lòng Liễu Hàn Tình dùng mình. Nhìn thoáng qua Liễu Khuynh Thành trắng mặt hoàn toàn ngây ngốc không thể tiếp nhận sự thật, chỉ phải chủ động giúp Liễu Hàn Phi giải vây. Quả thật là ta giết tần viêm, không liên quan đến những người khác. Ta ngẫu nhiên phát hiện trên người vu liên có hốn nguyên thiên châu, tư chất tu luyện của ta không tốt. Muốn lấy được hôn Nguyên Thiên Châu tu luyện, đến lúc đó tốc độ nhất định sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều lần, vì thế thiết kế tất cả, không liên quan đến những người khác. Hôn Nguyên Thiên, Châu chỉ có một viên, ta không có khả năng nói cho những người khác. Liêu Khuynh Thành hoàn toàn tuyệt vọng. Liêu Hàng Phi lộ ra một ánh mắt quả thế, trong lòng càng hận đệ đệ này, thời điểm có thứ tốt không nghĩ đến Liêu Gia, hiện tại vì Liêu Gia mang đến phiền toái lớn như thế. Liêu Hàng Tình thừa nhận. Người phẫn nộ nhất là tà la bám trên người Chu Thanh, hắn giận dư hung hăng trừng mắt liêu hàng tình, đáy lòng hiểu được đại thế đã mất, đối mặt với tần lạc ý đi hắn không có khả năng đào thoát, húng chi bên cạnh còn có bạch ý đi hề. nam nhân này cường đại quá mức biến thái. Vừa rồi còn nói người không phải do chính mình giết, hiện tại chứng cơ vô cùng xác thực chỉ phải thừa nhận, hừ, hiện tại người muốn một mình đem tội danh thừa nhận có phải hay không? Muốn chúng ta đều nghĩ đến người cấu kết với quỷ tu sĩ chỉ có một mình ngươi có phải hay không? Tân biêm công tử chết, có lẽ với người liêu ra không liên quan, nhưng chẳng lẽ bọn họ có thể phủi sạch quan hệ với quỷ tu sĩ sao? Đúng vậy, liêu ra chính là một tai họa, không thể lưu chữa bọn họ hại người nữa. Liêu hàng tình cấu kết quỷ tu sĩ, nói không chừng liêu ra còn có người cũng cấu kết quỷ tu sĩ, bằng không vì sao quỷ tu sĩ ở thuộc Sơn có thể thành công hại nhiều người như vậy. Đối với việc cùng quỷ tu sĩ cấu kết, Liêu Hàn Phi tự nhiên sẽ không thừa nhận, cực lực giải thích, vẻ mặt bộ dáng bị oan uổng, trong lòng phẫn nộ muốn giết người, sống mấy ngàn năm, hắn chưa từng chật vật giống như bây giờ, một đám tu sĩ nhỏ bé như con kiến trong mắt hắn ở trước mặt hắn kêu gào muốn giết hắn, quả thực buồn cười. Nhưng ánh mắt liếc đến Tần Lạc Yiye, Bạch Yiye, còn có người mấy đại thế gia khác, bọn họ đều đang nhìn hắn, đặc biệt người Tần hắn chỉ có thể tự nhẫn nhìn xuống. Trong lòng thề, thù hôm nay, ngày khác nhất định sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần. Phượng mâu tần lạc y dư tối đen quét qua người chúng tu sĩ chung quanh một vòng, sau đó trầm giọng nói, kỳ thật muốn biết bọn họ có cùng quỷ tu sĩ cấu kết hay không rất đơn giản. Trong cơ thể nàng có hôn nguyên tiên trâu, có bất hồ điệp, khối thân thể này quả thật là nữ nhi tần viêm, nàng rất nhanh tiếp nhận sự thật. Tuy rằng linh hồn của nàng không phải, nhưng trong mắt thế nhân, nàng chính là nữ nhi tần viêm. Hướng chi không nói cái khác, chính mình chiếm khối thân thể này, tuy rằng tần lạc y lìa nguyên bản đã chết, nàng chiếm thân thể nàng ta, đã có năng lực, còn có nghĩa vụ giúp phụ mâu báo thủ. Tu sĩ chung quanh đều hưng phấn lên. Liêu hàn tình nâng khuôn mặt tuyệt vọng lên, không thể tin nhìn tần lạc y lìa. Biện pháp gì? Phượng cần xoa tay, hán đôi quỷ tu sĩ căm thù đến tận xương thủy, ánh mắt lạnh băng sắc bén nhất nhất xẹt qua trên mặt từng người liêu tự thế ra. Trong lòng cân nhắc còn có người nào giống cùng quỷ tu sĩ cấu kết Đợi thêm một lát thu thập liếu hàn tỉnh cùng tà la Hắn tự mình đi xác nhận một phen Đồng tử liếu hàn phi mạnh mẽ co dù lại Nhưng hắn không nói gì Ánh mắt tối đen nặng nề nhìn phía tần lạc y Nếu tu sĩ nhân loại đem linh hồn bán đứng cho quỷ tu sĩ Từ bề ngoài không nhìn ra cái gì Nhưng bọn họ bán đứng là linh hồn Nên linh hồn bọn họ không được đầy đủ Người bình thường có ba hồn 7 phách tu sĩ cùng quỷ tu sĩ khế đức nhất chỉ có hai hồn sáu phách, có lẽ càng ít hơn. Tần lạc y gì nhìn Liễu Hàng Tình, chậm dãi nói, thanh âm vô cùng trong trẻo lạnh lùng. Trong mắt Phượng cần hiện lên chút tinh quang. Trước Liêu Hàng Tình, chưa từng nghe nói qua quỷ tu sĩ có thể cùng nhân loại khế đức, được đến linh hồn tu sĩ nhân loại, nhưng thân thể tự bạo còn có thể chúng sinh, nguyên bản hắn còn tưởng rằng bán đứng linh hồn, chính là cùng quỷ tu sĩ kết thành khế đức mà thôi. Giống nhân loại tu sĩ cùng linh thú, yêu thú kết thành khế đước, trừ bỏ tử vong, giữa hai người khế đước còn có loại cảm ứng linh hồn đặc thù những người khác kỳ thật không nhìn ra, không biết xem hồn phách có thể nhìn ra rõ ràng. Tu sĩ bình thường, trừ phi đoạt xá, hoặc người bị hủy thân thể, bằng không không có khả năng nhìn đến linh hồn người khác, càng không biết linh hồn người đứng trước mặt chính mình có thiếu hay không, mà người cùng quỷ tu sĩ kết khế đước càng không thể dễ dàng đem hồn phách chính mình cho người nhìn. Tần mục trực tiếp động thủ, một cố linh lực cường đại hướng tới liêu hàn tình mạnh mẽ mà đi, đem người câu đến trước mặt chính mình, sau đó trên tay nặn ra một pháp quyết, vô số đạo văn hiện lên, bao phủ người liêu hàn tình. Tu vi liêu hàn tình bị phong bế, đối với động tác tần mục căn bản không thể phản kháng, tần mục nhanh chóng đem hồn phách liêu hàn tình bức ra, quả nhiên so với người bình thường ít hơn một hồn hai phách. Liêu Hàng Tình đem hồn phách bán đứng cho quỷ tu sĩ, tạo vô số sắc nghiệt, đã là chuyện thật không thể nghi ngờ. Đem linh hồn của ngươi nhập luyện hồn trì, ta đều sợ ô hế luyện hồn trì. Tần Mục Lanh khóc nhìn hắn, lập tức trên tay xuất hiện một đạo hỏa diễm màu vàng, muốn đem Liêu Hàn Tình hồn phi phách tán. Chỉ là trước khi ánh lửa tiếp xúc đến Liêu Hàn Tình, đột nhiên dừng tay, quay đầu nhìn về phía Tần Lạc Y. Thân ảnh Tần Lạc Y thon dài dưới ánh sáng mặt trời có vẻ thức tha mỹ lệ. Tràn ngập tinh thần phân chấn, trong mắt tối đen trong trẻo lạnh lùng, như mặt nước thanh nhã, đứng ở nơi đó, lại tản ra một cố khí thế tôn quý không thể bỏ qua, như kiểu thiên thần nữ rơi vào thế gian. Phong thái lỗi lạc như vậy, tuy rằng bộ dáng không giống đệ đệ của hắn, nhưng toàn thân khí phái kia, thập phần tương tự, lại nghĩ đến tu vi nàng hiện tại, ngay cả Lao Gia tử nhắc đến nàng cũng muốn dơ ngón tay cái lên liên tục khen tốt, hắn chưa từng nhìn đến Lao Gia tử thích một người như vậy. Lúc này nhìn tần lạc y hắn đau lòng hai phu thê đệ đệ chết thảm trong tay liếu Hàn tình lang tâm cầu phế, lại vui mừng tần lạc y không chỉ sống sót, còn sống rất tốt, làm cho tần gia bọn họ lấy làm tự hào. Người một nhà bọn họ rốt cục đoàn tụ. Hơn nữa tần mặc ở dưới tình huống không ngờ tới, lần đầu tiên gặp mặt liền cùng nàng kết thành huynh mội có lẽ vận mệnh chú định tần viêm chỉ dẫn bọn họ tìm về viên minh châu tần gia đánh rơi bên ngoài. Lạc y hắn ta hại cha ngươi. Ngươi tới xử trí hắn ta đi. Thanh âm tần một khi nói chuyện cùng tần lạc ý gì dị thường ôn hòa, mâu quang ôn luận. Ánh mắt tần lão gia tử cũng cực kỳ nhu hòa nhìn nàng, hắn đem đau đớn mất đi nhi tử, tức phụ ẩn sâu trong đáy mắt, chân tướng sự tình rõ ràng, lại tìm được tiểu tôn nữ mất tích Hắn cảm thấy tảng đá lớn đặt trong lòng hơn 20 năm, làm cho tâm hắn không có một khắc bình tĩnh rốt cuộc bị rời đi. Thầm nghĩ tuy rằng hài tử này vừa sinh ra vận mệnh nhiều trong gai, cuối cùng không chịu quá nhiều khổ sở lang bạc kỳ hồ, đi theo tần lang vân bọn họ, so với rất nhiều tình cảnh nghĩ tới trước khi tìm được người đã tốt hơn nhiều. Tần lạc y kìa gật đầu, đối với người như Liêu Hàn Tình, nàng không có hưng trí tra tấn gì, tạo nhiều sát nghiệt như vậy, hồn phi phách tán là nơi quy túc duy nhất của hắn. Bàn tay mềm dương lên, một đạo bạch quang hướng tới Liêu Hàn Tình trụ đi, ngáy mắt chụp Liễu Hàn Tình hồn phi phách tán, hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa. Ta la chiếm cứ thân thể chu thành không cam lòng tiêu thảm thiết một tiếng lập tức biến mất chỉ còn thi thể chu thanhh suy sụp té ngã trên mặt đất Liêu Hàn tình vừa chết ánh mắt chúng tu sĩ đều gắt gao nhìn chầm chầm đoàn người Liu ha Phi vẻ mặt Liêuu Hàn Phi đau đớn kịch liệt nhìn thi thể Liễu Hàn tình không nhúc nhích trên mặt đất mâu quang ảm đạm, không biết suy nghĩ gì sắc mặt Liễu huyền dịch có chút tái nhận trên trán ngưng tụ từng giọt mồ hôi lớn lại cực lực bảo trì Chấn định đứng ở nơi đó Trên mặt Liễu Khuynh nghiêng trắng bệnh lợi hại, không tự chủ được lui về phía sau, thối lui đến sau Liễu Hàn Phi, thấy tìm được chỗ dựa vào, ánh mắt những người đó không rơi đến người nàng, lúc này nàng mới lặng yên thở dài nhẹ nhõn một hơi. Liễu Khuynh thành giống như bừng tỉnh thất thần đứng ở nơi đó, hiển nhiên còn chưa từ trong ác mộng vụ thân nàng đã tử vong, thậm chí thật sự cùng quỷ tu sĩ cấu kết hồi thần lại. Đệ đệ của ta phạm vào chuyện sai hồ đồ, Tuy rằng hắn đã vì chuyện chính mình làm trả giá đại giới, nhưng cũng do ta quản giáo sơ hở gây ra, ta thực xin lỗi hai phu thê tần viêm, thực xin lỗi chúng đạo hưu chết ở Thục Sơn. Liêu Hàn Phi hướng về chúng tu sĩ chung quanh vái chào thật sâu, thanh âm ách dám vô cùng làm ca ca hắn, hắn có làm sai, cũng là đệ đệ ta, thỉnh mọi người cho Liêu mỗ một chút mặt mũi để ta đem hắn về Liêu ra an táng. Việc hôm nay, ta sẽ bẩm báo chi tiết cho lão tổ nhà ta, Thục sơn sơn mạch la sát sơn, nơi đó từng là nơi quỷ tu sĩ làm vậy ta sẽ ở nơi đó mở 9981 thiên đạo tràng, siêu độ vong hồn nơi đó. Hắn vừa nói chuyện một bên đi qua đem thi thể Liễu Hàn tỉnh thu lên, thần xác đau đớn kịch liệt, sau đó xuất bạch ngọc đài ra. Tần lạc y kể như mày. Liêu Hàn phi hắn đã muốn đi như vậy sao? Khóe môi tiểu diễm gợi lên ý cười lạnh như băng. Hắn nghĩ thật tốt. Ngón tay tần lão ra tử vừa nhắc. Trong mắt lóe ra quang mang sắc bén, chỉ vào Liễu hàn phi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn đem hắn trở về an táng chúng ta không ngăn cản, nhưng nếu mọi người đều hoài nghi liếu ra các ngươi có lẽ còn người cùng quỷ tu sĩ cấu kết, vì giải thích nghi hoặc cho mọi người, ngươi không nên chủ động đem hồn phách chính mình ly thể cho chúng ta nhìn xem sao. Nếu thực sự không cùng quỷ tu sĩ cấu kết, ngươi đi là được. Sắc mặt Liễu hàn phi mạnh mẽ biến đổi, giận dữ nói, Thần tiền bối cùng quỷ tu sĩ cấu kết là đệ đệ ta, hiện tại chân tướng đã rõ ràng, ngươi bức bách liều mô như vậy, không khỏi quá mức. Nghĩ đến hắn thân là gia chủ Liễu thị gia tộc, lãnh vực giàu có ngàn vạn dặm, nếu thực sự lúc này chủ động làm linh hồn ly thể cho bọn họ xem, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, về sau hắn còn sống yên ổn trên huyền thiên đại lục như thế nào, liều ra hắn sống yên ổn trên huyền thiên đại lục như thế nào. nhanh lên Phượng cần nhìn hắn Hàng quang trong mắt lãnh liệt, nếu ngươi không động thủ, ta chỉ có thể tự mình động thủ. Tân lạc y gì thản nhiên đứng một bên. Liêu hàng phi bị phượng cẩn trách móc, sắc mặt một trận xanh một trận trắng, sau đó hắn hung hăng trừng mắt nhìn thân hình liêu khinh thành tịch liêu một cái. Tân lạc y là đệ tử quan môn của các hồng phiêu miểu tông, lại là tôn nữ tầng ngạo, nếu có thanh mục lệnh trong tay hai khối thanh mục lệnh A. Hai khối thanh mục lệnh đều tổn hại trong tay tiện nhân này. Nói cái gì mà muốn đi bái sư tu luyện, cuối cùng rơi vào kết cục mất mặt bị trục xuất sư môn, nếu không mất thanh mục lệnh, liêu ra hắn hôm nay sao có thể lâm vào hoàn cảnh như vậy. Nói không chừng liếu hàn tình cũng không phải chết. Liêu khuyên thành bị ánh mắt hắn âm lánh liếc mắt nhìn một cái, toàn thân lạnh bằng, lập tức rời ánh mắt đi, nhanh chóng liếc nhìn tu sĩ chung quanh một cái, chống lại tất cả ánh mắt hờ hứng cùng mang theo hận ý, nàng cúi thấp đầu xuống, che lại hận ý ngập trời đáy mắt. Gặp Liêu Hàn Phi vẫn không tự mình động thủ phối hợp, tần lao ra tử trầm mặt, hắn nâng tay lên chuẩn bị tự mình động thủ, nhưng lần này Phượng Cẩn đoạt trước. Một cô gió lốc linh lực cường đại hướng tới Liêu Hàn Phi đánh tới, muốn cuốn hắn đến trước người. Tuy rằng đều là tu sĩ tử phụ đỉnh, nhưng tu vi Phượng Cẩn so với Liêu Hàn Phi cao hơn vài phần. Liêu Hàn Phi khẽ nâng cằm, ánh mắt nguy hiểm hiếp lại, ngay tại thời điểm cô gió lốc linh lực sắp tiếp cận hắn. Không gian phía sau hắn đột nhiên kịch liệt rung chuyển lên, nháy mắt xuất hiện một cửa động hư không, có mấy quỷ tu sĩ mắt hồng quỷ dị từ trong hư không nhanh chóng nhảy ra, ở sau bọn họ, là khô lâu khôi lỗi rầm rạp, cũng từ trong hư không nảy ra. Khô lâu khôi lỗi vừa ra khỏi hư không, liền hướng tới tu sĩ nhân loại phụ cận cửa thành hung tợn nào qua, vài quỷ tu sĩ ném ra khói độc màu đen lợi hại, khói độc mang theo một cố mùi hôi tanh khó ngửi. Quỷ tu sĩ Liêu Hàn Phi quả nhiên cũng cùng quỷ tu sĩ cấu kết. Giết bọn họ. Nhìn những người này đi ra, lúc này chúng tu sĩ còn gì không rõ. Đều cầm pháp khí phi kiếm, lớn tiếng bay nhanh hướng tới khô lâu khôi lôi xung đến, thoáng chốc tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh. Tân lạc y dư trong nháy mắt quỷ tu sĩ đi ra, hồng Quang trói mắt từ đầu ngón tay nàng gào thét mà ra, hướng về hư không bị xé rách đánh tới, trong giây lác, Hư không kêu bị lửa lớn hừng hực vây quanh, khô lâu khôi lỗi khủng bố bởi vì một đạo ánh lửa nháy mắt chết hơn phân nửa. Khoe môi thản nhiên nết lên một cái. Liêu hàng phi triệu tập đám khô lâu khôi lỗi lên, thật sự so với trong thuộc sơn lợi hại hơn rất nhiều. Liêu hàng phi được vài tên quỷ tu sĩ hiểm hộ, nguyên bản muốn thừa dịp loạn theo hư không rời đi. Lúc này bị tần lạc y phóng một phen lửa lớn bức lui về phía sau, lửa lớn làm cho người ta có cảm giác thập phần khủng bố. Hắn cảm thấy chính mình đi qua, khẳng định hồn phi phách tán. Xoay người lại nhanh chóng hướng tới một cửa động khác do quỷ tu sĩ xé rách mà đi, nhưng lần trì hoãn này tần lao ra tử đã chạy tới, rất dễ dàng. Đem hắn xách trở về, vài tên quỷ tu sĩ bên người hắn không có một tên có thể đào thoát, toàn bộ bị đám người giả ngọc diễn, phượng cẩn liên thủ bắt được. Liêu huyền dịch cũng thừa dịp loạn muốn chạy, lúc này càng nhiều tu sĩ chung quanh khai Dương Thành nghe tin mà đến. Mấy đại thế gia trừ bỏ thượng Quan gia tất cả đều ở trong này, còn có không ít gia tộc lánh đời, hắn cũng bị người bắt lại trói thật chắc. Liêu Khuynh Thành cùng Liêu Khuynh Nhiên không thể chạy thoát, một phen luận chiến, tóc phân tán, trên người máu tươi lầm địa, dị thường chật vợt. Có tần lạc y dì phóng lửa, khô lâu khôi lối đông nghìn nghịt đã sớm bị giết hơn phân nửa, vài khô lâu khôi lỗi nhảy vào trong đám tu sĩ, bởi vì đang cùng chúng tu sĩ hôn chiến một chỗ. Tần Lạc Y không tiện thi triển, nhưng đám tu sĩ không phải ngồi không, thời gian một lát, đã đem khô lâu khôi lỗi giết chết sạch sẽ. Khai Dương Thành khôi phục bình tĩnh. Sau đại chiến, Tần Lao ra tử tự mình động thủ, bước hồn phách trong cơ thể Liễu Hàn Phi ra, quả nhiên giống Liêu Hàng tỉnh hồn phách trong cơ thể không được đầy đủ, chỉ có hai hồn năm phách. Linh hồn Liễu Huyền Dịch cũng bị bước ra, thiếu một hồn một phách. Liêu Khuynh Thành cùng Liễu Khuynh Nghiên là nữ tu. Chúng nam tu sĩ vì tị hiểm, hai gã nưa tu sĩ động thủ, đem hồn phách các nàng bước khỏi cơ thể, hồn phách các nàng đầy đủ hết, chờ thời điểm hồn phách trở về vị trí cũ, hai người đều thấy cả người bùn rùn vô lực, suy sụp ngã trên mặt đất. Liêu huyền dịch muốn trở về thân thể chính mình, nhưng hồn phách hắn bị rơi vào tay phụ thân hạ thanh vu, tu sĩ tử phủ hạ minh đức. Nhìn hạ minh đức tràn ngập sát ý nhìn hắn, còn có đám người tần lạc y hề trung quanh. Trong mắt liêu huyền dịch tràn ngập tuyệt vọng, ách thanh nói, đừng giết ta, đừng giết ta, ta không muốn bán đứng linh hồn cho quỷ tu sĩ, là lao tổ cùng phụ thân bức ta, bọn họ bước ta cùng quỷ tu sĩ khế đức, nói như vậy có thể lợi dụng giản tế quỷ tu sĩ hấp thu tu vì những người khác sử dụng, ta không muốn giết người giống quỷ tu sĩ, thật sự, chỉ cần các ngươi thả ta, ta liền mang bọn ngươi đi tìm lựa trường. Quỷ tu sĩ tu luyện, liêu hàn phi tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết Nhi tử chính mình vẫn lấy làm tự hào Lại không có cốt khí hướng những người này cầu xin tha thứ như thế Nhưng bởi vì lời hắn Liêu huyền dịch cùng Liêu hàn phi tạm thời giữ lại một mạng Bởi vì không biết trung vực đến tuột cùng còn bao nhiêu quỷ tu sĩ Cùng khô lâu khôi lỗi khủng bố Có lẽ lưu lại tính mạng bọn họ về sau có chỗ hữu dụ Tân mục phong bê tu vi bọn họ Đưa tới một địa phong cực gần mật cách ra nhốt lại Liêu khuynh thành cùng Liêu khuynh nghiên cũng bị nhốt lại Còn có đệ tử liêu ra, thời điểm vừa rồi hôn chiến, đệ tử liêu ra chết không ít, lúc này cũng bị nhốt lại, nghiêm khắc chống giữ. Phần đông cường giả đứng đầu tề tụ ở tần phủ lần nữa, thần sắc ngưng trọng nghiêm túc thương lượng việc liêu ra. Chuyện hoang phủ gia phượng gia còn có đoan mục ra, thậm chí có sở giật phong, đều thỉnh người nhà hướng các trưởng môn cầu hôn, lúc này tựa như mọc cánh truyền ra, thậm chí bạch đi đi cũng nguyện ý gả cho tần lạc đi đi, đi. Toàn bộ khai dương thành xôi trào thác bạt nguyên hủ nghe đến tin tức, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mừng như điên, cảm tình áp lực như vỡ đê chẳng ra, rốt cuộc không kiềm chế được. Phu thê Tần Lăng Vân được đại hắc cùng hắc đế tự mình che chở, Tần Lao Gia tử phân phó lưu lại Tần Phủ, đãi vì Thượng Tân, nhìn người Tần Gia kích động vui mừng, hắn vui vẻ ra mặt, nếu không phải bởi vì Tần Lạc Y vừa mới cùng Tần Lao Gia tử một nhà đoàn viên. Lúc này lại có việc liêu ra cùng quỷ tu sĩ Hắn đã sớm không kiềm chế được Để phụ thân chính mình tới cửa cầu hôn Hai huynh đệ Liễu hàn tình Liễu hàn phi cùng quỷ tu sĩ cấu kết Liêu huyền dịch được bọn họ Coi là người thừa kế liêu ra Cũng cùng quỷ tu sĩ cấu kết Chiếu theo cách nói của Liễu huyền dịch Liêu tử ngọc đối với chuyện quỷ tu sĩ Trung vực hoàn toàn biết do Biết rõ quỷ tu sĩ là ma tu Tu sĩ chính đạo bất dùng Bọn họ cùng quỷ tu sĩ cấu kết Còn đem linh hồn bán đứng cho quỷ tu sĩ, liêu ra chỉ sợ mưu đồ không nhỏ, liêu ra không thể lưu Tu vi đám người bạch đi ghê, thân lạc y cường đại làm cho chúng tu sĩ quyết định trinh phạt liêu ra, đặc biệt gia tộc lãnh đời thập phần tự tin. Ấm Ấm Ấm. Ngay tại thời điểm mọi người thương lượng khi nào đi trung vực, cùng nhau hành động, hay tách ra vây quanh, một đạo tiếng sấm lớn kinh thiên đột nhiên vang lên ở không chung. Tiếng sấm thật lớn ngay cả mặt đất đều kịch liệt lay động lên. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên bị u ám bao phủ vừa rồi tinh không quản lý lúc này có dị biến như vậy giống như chuẩn bị một hồi tinh phong huyết vũ. điều này làm cho chúng tu sĩ khai dương thành vừa cùng khô lâu khôi lối đại chiến không lâu trong lòng nhất nhất run sợ ngẩn đầu nhìn phía không trung. Tần Lạc y lìa cũng có dự cảm không tốt nàng bông thần thức ra hết sức chăm chú chú ý chung quanh không buông tha một chút khác thường. Tần lão ra tử trực tiếp phóng lên giữa không trùng Vẻ mặt ngưng trọng hướng tới chung quanh quan sát một phen, sau đó sai người đem tầng phòng ngự tần phủ, thậm chí toàn bộ khai dương thành mở ra, ở không trung hình thành tầng phòng ngự thật lớn mà kiên cường dẻo dai. Tần lạc ý cũng nhảy lên giữa không trung, nàng cảm thấy liêu ra không đơn giản, nếu lúc này dị tượng thực sự cùng Liễu ra có liên quan chỉ sợ nay sẽ có một hồi ác chiến. Ơm ấm ẩn. tiếng sấm liên tiếp càng lớn, thanh âm đinh thái như góc, thiên điệu lay động lợi hại hơn. Sắc trời càng ngày càng tối tăm, tựa như ban đêm không ngây, ngay cả mặt trời cũng không thấy bóng dáng. Bạch y gì trực tiếp phóng đến bên cạnh tần lạc y gì lấy tư thế bảo hộ đứng bên người nàng, ngẩng đầu nhìn thiên không mâu quang tối đen sâu thẳm, tựa hồ có thể đem thương khung nhìn thấu. Mấy người giảng ngọc diễn cũng chọn vị trí cách nàng rất gần, đem nàng bao quanh bên trong. Liêu hẳn tình do nàng giết, mà trên người nàng có hôn nguyên thiên Châu nếu này dị tượng thật sự cùng liêu ra có liên quan, Chỉ sợ người liêu ra hướng về phía nàng mà đến. Ánh mắt tần lạc y nhìn chung quanh, nhưng không nhìn đến tần lăng vần cùng tạo như yên, thậm chí ngay cả thần thức của nàng đều không cảm giác được vị trí bọn họ, trong lòng không khỏi dùng mình. Tần thiên vội vàng từ nơi xa phóng lại đây, trong nháy mắt tới trước người, tựa hồ biết nàng suy nghĩ gì, tần thiên hạ giọng nói, muội không cần lo lắng, phụ vương cùng nương ở một địa phương thực an toàn. Nơi đó là nơi cơ mật tần ra, Là bí địa sau khi tần gia kiến thành chưa từng vận dụng qua, gia tộc nguy nan mới cần khởi động. Tần lạc ý kìa yên tâm. Tạm như yên không có tu vi, tu vi tần lăng vân chỉ là võ thánh mà thôi, nàng thật đúng là sợ trong chốc lát có bất chắc gì không chiếu cố bọn họ được. Sắc trời càng đen, tiếng sấm ẩm ầm không dứt bên hai, chấn đắc lòng người nặng nghề lợi hại, vang lên gần nửa canh giờ không dừng lại, không xuất hiện khác thường gì, nhưng chúng tu sĩ đều thần kinh căng thẳng. Hết sức chăm chú không dám kinh thường Và anh Lại một trận tiếng sâm kinh thiên động địa Không chung tối đen sẹt qua một đạo tia chớp Tuy rằng tia chớp rất nhỏ Tựa hồ rất xa xôi Ở trong bóng đêm tối đen lại thập phần rõ ràng Tần lạc y ghi ngưng mắt nhìn lại Tiếng sấm đinh thai nhức gốc Vẫn không dừng lại Đạo tia chớp không biến mất Ngược lại càng ngày càng sáng Càng ngày càng nhìn rõ Sau một lát Đạo quang mang biến thành một thông đạo hình tròn Từ thiên không thẳng tắp rừng trên huyền thiên đại lũ. Ở phía chân trời xa xôi, ẩn ẩn đạo bóng dáng tuấn giật kịch liệt chiến đấu một chỗ. Trong vài đạo bóng dáng kia có hai người có chút quen thuộc. Trong lòng kinh ngạc, nàng càng cẩn thận phân biệt, theo quang mang thông đạo hình tròn càng ngày càng chói mắt, nàng nhìn rõ ràng hai đạo bóng dáng quen thuộc chiến đấu bên trong, là Ma Kiêu đã biến mất gần như nửa năm, còn có Âu Dương Linh. Hai người chiến đấu dị thường kịch liệt Nhìn không được nghiêng đầu nhìn bạch y dì hề. Bạch y dì hiển nhiên cũng nhận thức ra hai người bọn họ, mi tâm hơi nhíu, cảm giác được ánh mắt tần lạc y dì nhìn qua, hắn thu hồi tầm mắt nói, ta đi nhìn xem xảy ra chuyện gì. Ta đi với ngươi. Thật sự không biết ma kiêu cùng Âu Dương Linh đến tuột cùng có thâm cửu đại hận gì, dường như không chết không ngừng. Nếu người khác liền thôi, muốn đánh liền đánh, đánh chết nàng cũng không nhàn hạ thoải mái đi để ý tới, chỉ là ma kiêu bất đồng hắn là khuê ước bản mạng của nàng. Hai đạo bóng dáng tật như tiêu phóng đi, bạch đi hề nhẹ dịch ngươi phá tan tầng phòng ngự trên không trung khai Dương Thành, tần lạc đi theo sát sau hắn phá tan chỗ hổng phóng ra ngoài, giả ngọc diễn cũng đi qua, đáng tiếc động tác hắn chậm một bước, chỗ hổng nhanh chóng khép lại, hắn không thể lao ra. Không lâu sau, tần thiên nhận ra người chiến đấu bên trong là Ma Kiêu, đám người đoàn mục trường Anh cũng nhận ra Ma Kiêu cùng Âu Dương Linh, đặc biệt đ Đoan mục trường anh cực rõ ràng hắn cường đại, thần sắc không khỏi thay đổi mấy lần. Nếu như hắn đoán không sai, dị tượng sấm xét tầm ẩm chung quanh, chỉ sợ cùng liêu ra không liên quan, mà do mấy người này làm ra động tính. Tần lạc y lì bay ra khai dương thành, vẫn hướng không chung bay đi, đạo hào quang chói mắt, nhìn như cách thật gần, từ phía chân trời chiếu xuống huyền thiên đại lục kỳ thực rất mờ mịt tần lạc y lì vẫn hướng phía ngoài bay ra mấy vạn giảm, Trận gió không trùng càng ngày càng mấy liệt, nhưng đạo hào quang chói mắt hình tròn tựa hồ thực mờ mịt, lại tựa hồ chỉ là hư ảnh, nhìn tới được, lại sờ không tới. Bạch Y cũng phát hiện dị thường, hào quang chói mắt hình tròn vĩnh viễn không thể tiếp cận, hắn cũng ngừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm động tác đám người hô Dương Linh. Dương như là một cái thông đạo, bọn họ muốn đem thông đạo đả thông. Tân Lạc Y quan sát một lát, đưa ra kết luận, chỉ là thời điểm đánh cũng làm theo ý mình. Một bên muốn đả thông thông đạo, một bên lại muốn đem đối phương hung hăng trục chết. Ma Kiêu hung hăng đánh một trưởng vào người Âu Dương Linh, thân thể Âu Dương Linh bị đánh trúng bay ngược ra ngoài, nhưng hắn phản ứng thực nhanh chóng, sau khi bay nghiêng rời khỏi đây được một gã thanh ý dì hề nhân hiểm hộ vòng đến phía sau Ma Kiêu. Một phen trường kiếm màu xanh biết hung hăng hướng Ma Kiêu bổ tới vừa nhanh vừa tàn nhẫn vừa chuẩn, mà phía trước Ma Kiêu, có một người cuốn lấy Ma Kiêu, hiện tại Ma Kiêu đối chiến với hai người. Tần lạc y ghi như mày, trong thần sắc hơi khẩn trương, mắt không chốc nhìn ma kiêu, hô hấp đều bởi vì khẩn trương mà ngừng lại nếu ma kiêu có chuyện không hay xảy ra, nàng liền xui xẻo. Ngay tại thời điểm tần lạc y ghi nghĩ đến ma kiêu nguy hiểm, sợ là không tránh được một chiêu này, ma kiêu lấy một loại thân pháp quỷ dị không thể tưởng tượng tránh khỏi công kích của hai người mắt thấy sẽ dừng trên người hắn. Ai? Tần lạc y nhìn ma kiêu tránh đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong phượng mâu lóe ra nhiều điểm ánh sáng nhạt đáy mắt có một chút thoải mái khó nén. Bạch Y có chút năm chiêu quay đầu nhìn khuôn mặt nàng tinh xảo một cái, mâu quang thâm thúy, thân ảo cao lớn thon dài trong đêm tối lôi minh điện thiểm như ẩn như hiện, có vẻ càng thêm thanh hoa tôn quý. Ánh mắt tần lạc Y vẫn dừng trên người ma tiêu, nếu ma tiêu lại gặp nguy hiểm, nàng sẽ bất chi bất giác ngừng hô hấp lần nữa, thật sự không chú ý tới Bạch Y đang nhìn chính mình, thông đạo ngày càng sáng ngời. Bóng dáng mấy người ma kêu cũng càng ngày càng rõ ràng, tiếng sấm không chung càng ngày càng đình thai nhức góc. Bạch y lại đây vô bả vai nàng. Tần lạc y rìa lúc này mới đem ánh mắt từ trên người ma kêu rời đi, có chút hồ nghi nhìn khuôn mặt bạch y tuấn giật làm sao vậy. Thông đạo kia có chút quỷ dị, ta đến thử xem có thể đi vào hay không. Bạch y nói hắn sợ không cẩn thận bị thương tần lạc y dì, nên để nàng thối lui rất xa. Tân lạc ý gì nghĩ nghĩ chiếu theo hắn nói mà làm thông đạo này có chút quỷ dị, hơn nữa lúc trước Ma Kiều biến mất thực quỷ dị, còn có khế ước giữa hai người bọn họ, cho dù hiện tại có thể nhìn đến Ma Kiều rõ ràng, nhưng nàng không cảm giác được gần hẳn ràng buộc giữa hai người. Thông đạo kia đối với nàng mà nói hư vô mờ mịt nàng chỉ nhìn đến nó tồn tại, lại không chạm đến, nàng biết lấy thực lực chính mình muốn đi vào, căn bản không có khả năng, tu vi bạch đi hay biến thái. Hắn thử một lần có lẽ sẽ có hiệu quả không ngờ tới. Ánh mắt hơn 10 vạn tu sĩ khai dương thành cực nóng, thân thể bạch đi tao nhã vừa động, lại phóng nhanh lên không chung lần nữa, và áo bay bay, sợi tóc phi vũ, quanh thân bao phủ quang hoa liêm diễm, phong tư chắc tuyệt, giống như thuận gió mà đi. Sau một lát, hắn mới ngừng lại. Tay phải rối về phía trước, tạo ra thủ quyết, một quang cầu màu tím nhanh chóng xuất hiện trên tay hắn, lớn nhỏ như đầu người. Tản ra tử quang chói mắt, chiếu sáng nửa mặt thiên không, bên trên có đạo văn phức tạp lưu chuyển, giống như điều động pháp tắc thiên địa, lực lượng thiên địa đều hướng trong tay hắn mạnh mẽ mà đi. Vâng! Hắn nhìn như mềm nhẹ tao nhã đem quang cầu màu tím ném ra ngoài, quang cầu màu tím đánh vào thông đạo mờ ảo, phát ra thanh âm càng thêm đinh thai nhức ốc. Thông đạo bị cố lực lượng lây động, nhẹ nhàng lung lay vài cái, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bạch đi nâng mắt nhìn thoáng qua ma kêu trong thông đạo tựa hồ rết đỏ cả mắt, trên mặt tươi cười càng ngày càng sáng lạ, xuất thủ lần nữa. Vâng! Vâng! Vâng! Bạch đi cách không chung khai Dương Thành đủ xa, không ngừng ngưng tụ quang cầu màu tím công kích về phía không chung cực xa mà đi, nhưng tầng phòng ngự trên không khai Dương Thành vẫn bị chấn động, hơn 10 đợt sau, cho dù có đám người tần lao ra tử tận lực duy trì, phòng ngự cũng có dấu hiệu hoàn toàn sổ đổ. Thông đạo chấn động càng ngày càng lợi hại, bóng dáng người bên trong càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng như ngay tại trước mắt, mắt thấy thông đạo kia tựa hồ có thể bị đả thông, sớm chấp phía chân trời càng thêm văng rội, tươi cười trên mặt ma kêu sáng lạ đẹp mắt, thông đạo đột ngột biến mất, bóng dáng người bên trong cũng nháy mắt biến mất không thấy. Không chung mây đen tán đi, ánh nắng mặt trời trải khắp mặt đất, không còn tiếng sấm, cũng không còn tia chớp, tất cả vừa rồi, tựa hồ là một hồi mộng cảnh không thể tưởng tượng. Đông đảo tu sĩ trong khai Dương Thành nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Sau một lát tiến tĩnh, bọn họ khe khe nói nhỏ. Một bên thảo luận vừa rồi chứng kiến cảnh sắc kỳ dị. Một bên ánh mắt cực nóng sùng bái nhìn về phía bạch đi. Ngay cả tầng phòng ngự khai Dương Thành Tần Phủ đều có thể dễ dàng xuyên qua. a Phòng ngự Tần Gia trên huyền Thiên Đại Lục, chính là số 1 số 2, đều không ngăn được hắn Trên huyền Thiên Đại Lục có nơi nào còn ngăn được hắn Thượng quan gia hai ngày trước bị diệt. Có chút người còn lén nghị luận, thượng quan gia bị diệt nhanh như vậy, do tu vi đám người bạch y đi hề, tần lạc y đi cường đại. Một nguyên nhân khác là vì đám người thượng quan Đức rời khỏi Nam Linh Thành, trận pháp cùng phòng ngự Nam Linh Thành cực kỳ cường đại nờ giờ ủ sau người ngày đó nhìn thấy lực phòng ngự tiên thuyền cường đại là số ít. Cho dù phòng ngự tiên thuyền trong truyền thuyết kia cực kỳ cường đại, chỉ sợ sẽ không yếu hơn phòng ngự Nam Linh Thành, nhưng càng nhiều tu sĩ không tận mắt nhìn thấy. Chỉ thấy bọn họ có chút nói ngoa, kỳ thật trong lòng không tin tưởng như thế, tổng cảm thấy nếu thượng quan gia ở Nam Linh thành, tuy nói cuối cùng không tránh được kết cục tự chịu diệt vong, nhưng sẽ không đến mức nhanh như vậy. Sau khi thông đạo biến mất, trong mắt Bạch Đế hiện lên một chút thần sắc hơi đáng tiếc, thêm một chút thời gian, thông đạo nhất định có thể thuận lợi đạt thông, hắn đối với thông đạo kia đến tột cũng có thể thông hướng địa phương nào rất tò mò. Hắn quay đầu nhìn về phía Khai Dương thành. Phòng ngự khai Dương Thành đã tán đi, nhưng hắn không ở nhìn đến bóng dáng tần lạc y lì ở bên trong, buông thần thức ra, vẫn không nhìn đến, sắc mặt phút chốc biến đổi. Đáng chết! Trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng hiện lên một chút sắc ý, hắn rất nhanh từ không trung tật ban xuống, thần thức vẫn không nhằn dối, không ngừng ở không trung giò xét, vẫn không thu hoạch được gì. Ngay cả mặt đất hắn cũng không buông tha vẫn không có ai. Tuấn Nhan từ trước tới nay tao nhã như trích tiên hiện ra chút bối rối. Tân lạc y mất tích thời điểm nào, hắn không cảm giác được, ngầm bực vừa rồi chính mình không nên đem tâm tư đều dùng trên việc đả thông thông đạo kia, chỉ lo suy nghĩ nàng lo lắng ma kiêu, nếu hắn đem thông đạo đả thông, hắn đem ma kiêu kéo xuống dưới, ngăn cách ma kiêu cùng Âu Dương Linh khiến nàng không còn lo lắng, không nghĩ tới lại làm cho nàng lâm vào hiểm cảnh. Trong cơ thể nàng có hôn nguyên tiên Châu nghĩ đến không lâu. Hôn nguyên thiên châu kia còn muốn đoạt xá nàng tuy rằng lúc ấy hắn đã đem hạt châu kia phong ấn, trong thời gian ngắn linh hồn nơi đó không thể tránh thoát trói buộc, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vật nhất. Càng nghĩ trong lòng càng vô cùng lo lắng, sắc mặt trầm đen như mực, bạc môi hoàn mỹ nhét lên, có một cô gió lốc khủng bố ở đáy mắt hắn ngưng tụ mãnh liệt. Già ngọc diễn cũng không nhìn đến tần lạc y trong lòng có dự cảm không tốt. Tần lao ra tử nhận thấy không thích hợp. Tần Lạc Ý Liễu rõ ràng đi theo Bạch Đế Liễu ra ngoài, lúc này mây đen tiêu tán, trên bầu trời chỉ có bóng dáng Bạch Đế, không, có bóng dáng Tần Lạc Ý Liễu, hắn cũng thấy được thần sắc Bạch Đế biến hóa. Không thấy phụ tử liếu Hàn Phi. Một đạo bóng dáng thanh ý Liễu đột nhiên phóng lên giữa không trùng, quỳ gối trước mặt Tần lao ra tử bẩm báo, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ đệ tử được an bài trông coi bọn họ bị giết. Thân ảnh Bạch Đế vừa động, rất nhanh biến mất ở phương xa cho dù cách thật xa, hắn vẫn đem lời tên Thanh ý, ý đệ tử nói nghe được rõ ràng minh bạch. Địa phương nguyên bản giam giữ phụ tử Liễu Hàn Phi, mùi máu tươi dày đặc, nơi nơi đều là vết máu cùng phần còn lại của chân tay bị cột. Mặt Bạch đi Di lạnh lùng đem bên trong đánh giá một vòng, sau đó nhanh chóng phóng ra ngoài. Rất nhanh đến nơi giam giữ Liêu Khuynh Thành cùng Liêu Khuynh Nghiên, nơi đó cũng giống vậy, Liễu Khuynh Thành cùng Liễu Khuynh Nghiên biến mất, đầy đất đều là thi thể đệ tử tần gia trông coi bọn họ. Badele đem bên trong đánh giá một vòng, sau đó bất chấp vết máu loang lổ trên mặt đất, hắn ngồi xếp bằng xuống, ngón tay tạo ra mấy pháp quyết kỳ dị, không gian trước mặt hắn dung chuyển lên, giống như vào nước. Sau một lát, bên trong trầm rãi xuất hiện mấy đạo bóng dáng. Một nữ tử trong đó đúng là Tần Lạc Yiye vừa rồi đột nhiên mất tích. Trên đài cao đối diện nàng, có một nam tử thân kim y ánh mắt hung ác nham hiểm ngồi trên đài cao, đúng là Liếu Lao tổ Liễu Tử Ngọc, ở bên cạnh hắn Là Liêu Hàn Phi cùng Liễu Huyền Dịch. Liêu Khuynh Thành cùng Liễu Khuynh Nghiên cũng ở đó. Tần Lao ra tử đi vào vừa lúc nhìn đến trước mặt Bạch Di Di hiện lên một mặt kia, làm sao còn không rõ. Tần Lạc Di Di rõ ràng rơi vào tay Liêu Thử Ngọc. Liêu Thử Ngọc quả nhiên là hảo bản sự A. Cứ nhiên ở dưới mí mắt hắn đem người hắn giam giữ cấp đi, còn đem tôn nữ hắn thật vất vả vừa mới tìm về bắt đi, tu vi người nọ, cuối cùng là hắn xem nhẹ. Tần lao ra tử nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tối đen thâm thúy đằng đẳng sát khí. Lao tổ, ngài phải báo thủ cho cha ta à. Liêu khuynh thành nguyên bản nghĩ đến chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới chính mình có thể sống sót trở về liêu ra, nhìn đến liêu lao tổ, không khỏi mạc danh kích động, nguyên bản 5 phần bi thương biến thành 10 phần, khóc lóc quỷ gối trước mặt liêu lao tổ. Dư quang khóe mắt quét về phía tần lạc y di ở dưới đại cao, mâu quang oán đầu cơm oan. Trong lòng suy nghĩ vô số biện pháp tra tấn ả mà liêu lao tổ cường đại, lại nằm ngoài ý liệu của nàng, nàng vô luận nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến lao tổ có thể cứu bọn họ từ nơi tần ra phòng thủ nghiêm mật như vậy ra. Tần lạc ý gì nhìn liêu khuynh thành ôm đùi liêu tử ngọc khóc lóc khó coi đến cực điểm, phượng mâu tối đen hiện lên một chút thản nhiên miệng ai. Liêu khuynh thành thấy, trong lòng tức giận, muốn nhảy dựng lên. Dư quang khỏe mắt liếc đến phụ tử liêu khuyên nghiên cùng liêu hàn phi một bên, cuối cùng nhịn xuống, một bên khóc một bên đem chuyện phụ thân nàng bị người bức bách như thế nào, cuối cùng bị tần lạc ý ý nhẫn tâm sát hại thêm mắm thêm muối nói ra. Cũng may nàng trải qua chuyện này, phụ thân đã chết, biết chính mình ở liêu ra bất đồng dĩ vãng, thông minh không bởi vì phẫn nộm mà rác mặt đem chuyện liêu hàn phi lúc trước vì tự bảo vệ mình, trực tiếp từ bỏ phụ thân nàng. Muốn một mình phụ thân nàng gánh trên lưng tất cả tội danh nói ra. Hai tử, ngươi chịu khổ, ngươi yên tâm, cha ngươi sẽ không chết toan, thù này ta nhất định sẽ báo cho hắn những người đó ta sẽ từng bước từng bước đem đi chôn cùng phụ thân ngươi. Liêu tử ngọc vỗ vỗ bả vai nàng, sau đó từ trên đài cao đi xuống dưới, từng bước một, bước đi rất trượm, ánh mắt hung ác nham hiểm ẩn hàm một tia hương phấn luôn dừng trên người tần lạc y địa. Liêu khinh thành khẽ nguyết cằm. Đi theo sau Liêu Tử Ngọc. Ba phụ tử Liêu Hàn Phi cũng đi xuống dưới, nhưng bọn họ e ngại tu vi tần lạc y thật sự cẩn thận không dám rửa vào tần lạc y quá thân cận, xuống đài cao, liền rừng cấp bộ, đứng rất xa. Liêu Tử Ngọc ngừng lại cách tần lạc y mấy thước. Không hổ là thánh thể bẩm sinh, có thể được hôn Nguyên Thiên Châu nhìn chúng. Ánh mắt Liêu Tử Ngọc tối đen không chuyển mắt nhìn nàng, thở dài một tiếng nói, thanh âm khàn khàn chầm thấp. Tần lạc y tựa tửa tiếu phi tiếu nhìn hắn, hơi thở trên người liếu tử ngọc có chút không ổn định, vị trí thái dương phiếm màu tím cực nhạt, đây là tu luyện kinh long quyết gây ra, màu tím kia cực nhạt, nếu không phải đặc biệt lưu ý, căn bản không nhìn ra. Kinh long quyết của kim đông nhan nửa thật nửa giả, đoan mục trường anh cùng nàng nói qua, luôn tu luyện có lẽ sẽ có điều đột phá, nhưng sau khi đột phá cách tẩu hỏa nhập ma không xa, dấu vết màu tím cực nhạt chỗ thái dương là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma thiên phú tu luyện của Liễu tử Ngọc thật ra không tồi, từ khi có được kinh Long quyết đến bây giờ mới trôi qua mấy tháng mà thôi, thái dương hắn bắt đầu phim tím, hiển nhiên đã sắp đột phá tử phụ đỉnh. Nhưng chỉ là sắp đột phá mà thôi. Nghĩ đến một màn quỷ dị trên không khai dương thành vừa rồi, lấy tu vi hắn là tử phụ đỉnh, không kinh động bất luận kẻ nào đem nàng bắt đến nơi này, thật sự không thể tưởng tượng. Không chỉ tu vi so với trước kia cường đại hơn rất nhiều, Hiện tại bộ dáng hắn cùng ngày hôm qua nàng nhìn đến ở khai dương thành rõ ràng có chút bất đồng, rõ ràng vẫn là một người, nhưng ánh mắt kia nàng thấy so với trước kia hung ác nham hiểm hơn, mang theo một cỗ khí giết chóc cuồng bạo mà phẽ huyết. Chẳng lẽ bởi vì Liễu Hàn Tình chết nên làm tính tình hắn đại biến? Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy không quá giống, nàng không bỏ qua đáy mắt hắn hưng phấn, tuy nói Liêu Hàn Tình là hậu bối hắn, nhưng rốt cuộc đã cách mấy bối ý cười mịa mai trên khóe môi kiểu diễm càng đậm. Chỉ sợ trong mắt liêu tử ngọc, hôn nguyên thiên châu kia so với tính mạng hậu bối hắn càng quan trọng hơn đi, bằng không lúc này hắn hương phấn như vậy làm gì. Ta rất ngạc nhiên, mỗi lần hôn nguyên thiên châu tấn dai đều sinh ra dị tượng thật lớn, mặc kệ nơi bí ẩn như thế nào, rất nhiều trận pháp cường đại cũng không thể che lóc, ngươi vẫn luôn tu luyện đến đột phá tử phủ đỉnh, dị tượng chưa từng xuất hiện qua, đến tuột cùng ngươi che giấu như thế nào Liêu Tử Ngọc đem nàng cao thấp đánh giá một lần, sau đó chậm rãi mở miệng. Nếu không phải bởi vậy, hắn sẽ không đến thời điểm đồn đái khắp thiên hạ mới biết hốn Nguyên Thiên Châu trong tay nàng, nghĩ đến Liêu Hàn tình ngay cả chuyện tình quan trọng như vậy đều gạt hắn, một lần gạt chính là hơn 20 năm, đáy mắt không khỏi hiện lên lánh ý hung ác nham hiểm. Đương nhiên, hắn đồng dạng tò mò nàng tu luyện công pháp gì, có thể đột phá tử phủ đỉnh, còn có giản Ngọc diễn. Bạch Y cùng Tần Ngạo nguyên tưởng rằng hắn chiếm được Kinh Long Quyết, lấy thời gian nhất định, hắn tu luyện Kinh Long Quyết đại thành, liêu ra có thể xưng bá huyền thiên đại lục, thậm chí toàn bộ thiên hạ, không nghĩ tới sớm có người đi trước hắn, hơn nữa không chỉ một người, mỗi khi nghĩ đến, hắn liền muốn thổ huyết. Vì sao ta phải nói cho ngươi? Tần Lạc Y thì cười nhạt, Đạm Mạc nói. Liêu Tử Ngọc muốn giết nàng đoàn hôn Nguyên Thiên Châu, còn muốn nàng nói cho hắn che giấu dị tượng như thế nào? Quả thực là nằm mơ. Liêu tử ngọc nở nụ cười, làm như hiểu được trong lòng nàng nghĩ gì, hướng dẫn từng bước nói, ngươi nói cho ta biết, trong chốc lát ta cho ngươi chết thống khoái, bằng không ta chỉ có thể để ngươi trong luyện hồn chỉ một đoạn thời gian, ngươi làm cho ta không thoải mái, ta sẽ khiến ngươi không thoải mái. hắn chắc chắn trên người tần lạc y có bảo bối nghịch thiên gì, nàng không có khả năng đi đến nơi bí ẩn che giấu dị tượng, từ bồng lai tiên đảo đến huyền thiên đại lục. Mỗi lần nàng tấn dai không cố định một chỗ. Con ngươi tần lạc y dì tối đen linh động vòng vò chuyển, ánh mắt rảo hoạt cười khẽ ra tiếng luyện hồn trì. Quả nhiên là nơi uy hiếp người rất tốt ra, nhưng hắn muốn luyện hồn nàng, phải nhìn xem chính mình có bản sự kia hay không mới được. Được rồi, ta chờ nhìn ngươi khiến ta không thoải mái như thế nào. Thần sắc thoải mái, vẻ mặt lơ đến. Cùng vọng, sắc mặt liêu tử ngọc phát lệnh, quát trói thai ra tiếng. Xem ra ngươi chưa thấy quan tải chưa đổ lệ, một khi đã như vậy, ta cho ngươi kiến thức thủ đoạn của ta, tần lạc ý, ý ta nói cho ngươi, ngươi đừng vọng tưởng có ai tới cứu ngươi, hắc hắc, thời điểm ta mang ngươi đi, căn bản không có người phát hiện, ai cũng sẽ không nghĩ đến là ta đem ngươi đi, phải không? Ánh mắt tần lạc ý khinh miệt nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt nhất nhất xẹt qua đám người liều khuyên thành, treo tức nói, nếu ngươi không đem bọn họ đi, có lẽ không ai nghĩ được. Dù sao ở trong mắt mọi người, người tu vi cao nhất liêu ra là liêu tử ngọc, mà liêu tử ngọc chẳng qua là tu sĩ tử phủ đỉnh mà thôi, tu vi nàng rõ ràng so với hắn cao hơn, dựa vào tu vi mà nói, có lẽ không ai hoài nghi đến trên người hắn, nhưng hắn đã quên, lúc ấy toàn bộ khai dương thành, đều bao phủ bởi tầng phòng ngự cường đại của tần gia, có thể ở loại thời điểm đó tiến vào tần phủ giết người đem người cứu đi, tu vi kia không thể khinh thường. ha ha Liêu tử Ngọc cười to ra tiếng, trong mắt không giấu được câm lãnh, ai nói ta mang bọn họ đi. Bọn họ đều chết ở Khai Dương Thành, là tu sĩ Khai Dương Thành giết bọn họ, mà đầu sỏ gây nên chính là các ngươi. Các ngươi lạm sát kẻ vô tội, về sau ta sẽ thay bọn họ đòi lại công đạo. Mâu quang tần lạc y dì lạnh lùng. Liêu tử Ngọc đánh chủ ý này. Liêu ra quả nhiên không có một thứ tốt, vừa ăn cướp vừa la làng, ngươi thật sự không biết xấu hổ. Sống mấy ngàn năm, nghe nói tu vi ngươi mấy ngàn năm chưa tiến bộ, nguyên lai tu vi không tinh tiến, là vì da mặt dày hơn A. Hay cho một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, rơi vào trong tay ta, còn dám xính võ mồm. Hừ, tân lạc y ngươi tốt nhất cầu nguyện bọn họ đừng tới tìm ngươi, nếu không ta sẽ để bọn họ đi luyện hồn chỉ làm bạn với ngươi. Tiếng nói vừa rước, hắn cười quái dị lên, đột nhiên, ở thời điểm mọi người còn chưa phản ứng tới. Tay hắn tật bắn ra một đạo kính phong, dừng trên một khối long ở xa xa. Trong vòng mấy thước Trung quanh địa phương tần lạc y dìa đứng thẳng, đột nhiên có đạo văn kỳ dị xuất hiện chung quanh nàng. Sau đó đạo văn lấy tốc độ không thể tưởng tượng, biến thành từng đạo quang mang màu xanh, hướng tới tần lạc y dìa tật bắn mà đi. Trong mắt liễu khuynh thành ám chầm sáng ngời. Lúc này nàng mới chú ý tới vị trí tần lạc y dìa đứng thẳng tựa hồ là một giàn tế. Trên giàn tế có đạo văn phức tạp Đạo văn quần quần không dứt từ trên giàn tế trào ra, sau đó đều hóa thành từng đạo quang mang màu xanh hướng tới tần lạc y đi hệ. Bởi vì quá nhiều quang mang màu xanh, tần lạc y bắt đầu rất dễ dàng tránh thoát, nhưng lúc sau càng ngày càng cố hết sức, bởi vì đạo văn sinh ra quang mang màu xanh quần quần không dứt, càng ngoài ý muốn của nàng là lấy tu vi tần lạc y không thể từ trong giàn tế có phạm vi mấy thước nghẻ ra, giống như bị đồ vật vô hình gì đó ngăn trở. Dần dần có quang mang màu xanh bắn trúng trên người ả, những quang đó không biến mất, mà giống dây thừng trói quanh người ả, càng trói càng nhiều, càng chói càng chặt, rất nhanh đã đem toàn bộ thân thể ả trói thành một cái kén tầm màu xanh, chỉ lộ đầu cùng cổ ra bên ngoài, thân mình không thể cử động nữa. Liêu Khuynh Thành cười đến âm ngoan, nghĩ đến thời điểm ở Khai Dương Thành bị giam giữ, nghe được tu si trông coi các nàng vô cùng hương phấn nghị luận đám người thiên chi tiêu tử bạch gì hề. Phượng phi ly vì cùng tần lạc y y vĩnh viên bên nhau, cư nhiên muốn gả cho ả tâm nàng nhỏ máu, ghen tị muốn điên. Hận không thể sung lên, đem gương mặt như hoa chói mắt của tần lạc y y cào nát không còn gương mặt xinh đẹp này, nàng thật sự muốn nhìn một chút, những nam nhân đó còn thích gã như vậy hay không, thậm chí đều muốn gả cho ả. Phụ tử liếu Hàn phi thấy tần lạc y y không thể động đậy, cũng yên tâm lớn mật tiêu sái lại đây, ánh mắt nhìn tần lạc y âm ngoan như sói. Đặc biệt liêu huyền dịch kia trong mâu quang âm ngoan phím một cỗ dục sắc không giấu được, tựa hồ muốn đem tần lạc y ăn sống nuốt tươi. Liêu khinh thành bắt giữ đến đáy mắt hắn khắc thường, tạm thời áp lực ghen tị trong lòng, nếp môi một cái, sau đó đề nghị với liêu tử ngọc, lao tổ, người lấy hôn nguyên thiên châu trong cơ thể ả, tạm thời lưu ả một mạng trước, về sau tiếp tục ném tới luyện hồn trì. Chỉ. chỉ cần lưu ả một mạng, phế tu vi ả đi, liêu huyền dịch là người thứ nhất không bỏ qua cho ả. Chờ liễu huyền dịch chơi ả chán, nàng lại đi tìm những người khác tới, tốt nhất thời điểm phượng phi ly bọn họ tìm đến, có thể tận mắt nhìn đến ả bị người hung hang đùa bỡn. Còn có tần thiên kia, nghĩ đến tần thiên, gương mặt nàng lại vặn bèo lên. Nàng không quên, hôm nay ở cửa thành khai dương thành khi tần thiên biết tần lạc y không phải thân muội muội chính mình, trên mặt không phải thương tâm, mà là mừng như điên không giấu được. Trong ngáy mắt kia cái gì nàng cũng hiểu được. Chắc không được hắn sẽ cự tuyệt nàng, tần thiên rõ ràng cũng thích tần lạc ý gì Nếu không phải ngại thân phận huynh muội chỉ sợ hôm nay đi tới chỗ các hồng cầu hôn còn có nam nhân kia đi. Liêu tử ngọc quay đầu nhìn nàng một cái, nhìn đến đấy mắt nàng không thể che lấp ghen tị cùng phẫn nộ, giận dữ nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Sao có thể lưu tần lạc ý gì lại? Nói gì mà đem nàng ném vào luyện hồn trì, chính mình chỉ nói vậy mà thôi, nhân vật nguy hiểm như vậy. Lấy hốn nguyên thiên châu, tự nhiên không cần thiết xuống thêm. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không lưu nàng trở thành mầm thai họa Về phần bảo vật trên người nàng, dù sao cũng ở trên người, hắn lấy tính mạng nàng sau đó chậm rãi tìm kiếm là được. Liêu khuynh thành bị hắn khiển trách có chút thất vọng, lại ngầm miệng quy củ không thèm nhắc lại. Vốn liêu khuynh nghiên cũng muốn lưu tần lạc y thì hảo hảo cha tấn một phen, thấy thế liền không dám mở miệng. Liêu lao tổ cường đại ngoài dự kiến của nàng. Tu vi phụ thân nàng bị phế đi, kinh mạch bị hủy, cho dù về sau có đan dược cũng không có khả năng khôi phục quỷ tu sĩ kia bị giết, chẳng qua tu vi nàng là ngọc phủ, tu vi ca ca nàng cũng là ngọc phủ, lúc này vô luận như thế nào đều phải nghe theo láo nhân này. Tân lạc y ghi bị trói trụ lúc này trừng mắt liêu tử ngọc, đối với chính mình bị liêu tử ngọc trói trụ tựa hồ có chút không dám tin, môi đỏ mọng gắt gao miếm chặt, thần sắc cảnh giác khẩn trương nhìn hắn. Nhìn tân lạc y như vậy, tâm tình Liêu Khuynh Thành buồn bực không thể tự mình tra tân ả dễ chịu hơn rất nhiều. Liêu Tử Ngọc nhìn tân lạc y trong mắt tối đen hiện lên tinh quang sắp bén. Sau khi hắn nói với Liêu Khuynh Thành không thể lưu Tần lạc y lại, hắn không tiếp tục dùng luyện hồn trì hù dọa Tần lạc y dìa. Tù vi bạch y quá mức biến thái, chỉ là tân lạc y này, cũng không phải đèn cạn dầu, có một số việc sớm giải quyết so với muộn tốt hơn. Một đạo bạch quang tử trên người hắn bắn nhanh ra, đúng là một phen trùy thủ vô cùng sắc bén, mang theo hơi thở khủng bố, hướng tới trên đầu tần lạc y gì bay đi, muốn đem đầu nàng bổ làm hai. Liêu Khuynh Thành nhìn tần lạc y gì biến sắc, rõ ràng muốn tránh né, lại nửa bước khó đi, chỉ có thể chơ mắt nhìn trùy thủ kia hướng tới chính mình bay tới, cuối cùng nhắm hai mắt lại chờ chết. Trong mắt Liêu Khuynh Thành có quang mang kỳ gì ưu ám, kích động ngừng hô hấp lại, Lạng lặng đợi bộ dáng đầu tần lạc y rìa bị bổ thành hai máu tươi phụ ra. Frank! Đáng tiếc nàng thất vọng rồi, truy thủ kia rõ ràng sắp bổ tới trên đầu tần lạc y rìa, không biết như thế nào đột nhiên rơi xuống. Thanh âm rơi xuống đất thanh thúy. Cư nhiên không chết. Liễu Khuynh Thành cùng Liễu Khuynh Nhiên nhất thời vô cùng thất vọng, trong lòng mạnh mẽ căng thẳng, chẳng lẽ tần lạc y rìa giả trang. À căn bản không bị trói trụ sao. Ánh mắt hai người khẩn trương chuyển hướng trên người lao tổ Liêu Tử Ngọc. Liêu Tử Ngọc cười ha ha lên lần nữa, không nổi giận vì không đem người giết chết. Ngược lại ống tay háo phất một cái, đi vào trong giàn tế. Liêu Khuynh Thành muốn đi theo vào, vừa nhấc chân lên. Liêu Tử Ngọc quay đầu không chút để ý nhìn nàng một cái. Lại nhìn về phía mấy người Liêu Hàn Phi, các ngươi ở bên ngoài đi, chú ý tình hình bên ngoài. Trung quanh giàn tế phát ra một đạo hoa quang lần nữa, hình thành quần sáng cường đại. Trong quần sáng là Liêu Tử Ngọc, ngoài quần sáng là mấy người Liêu Khuynh Thành. Liêu Tử Ngọc triệu hồi chùy thủ trên mặt đất lên, ở trước mặt Tần Lạc Y khuay tay múa chân, muốn đích thân động thủ. A! Một tiếng hét thảm thiết chuyển đến. Chỉ là người phát ra tiếng hét thảm thiết không phải Tần Lạc Y, mà là Liêu Lao Tổ đang chuẩn bị dùng chùy thủ bổ đầu Tần Lạc Y lấy Hỗn Nguyên Thiên Châu trong linh đại huyệt. Tần Lạc Y hung hăng đánh một chưởng đem hắn chù bay. Mà quang mang màu xanh nguyên bản chói trụ nàng đã sớm biến mất vô tung. Thân thể liễu lao tổ đánh thật mạnh trên quân sáng, cùng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhận. Người người không bị chói trụ. Sao có thể? Người kia rõ ràng nói rằng tế này chói trụ tần lạc y gì hoàn toàn không có vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi hắn dùng trụ thủ thử nàng, trụ thủ sắp bổ đến trên đầu nàng, đã chứng minh nàng không có năng lực phản kháng. Hắn mới yên tâm đi vào giàn tế. Dù sao cũng là Hỗn Nguyên Thiên Châu, hạt châu kia mấy trăm năm qua xuất hiện rất nhiều lần, nhưng không ai bắt được nó. Vì ổn thỏa, hắn cô coi đem Tần Lạc Y Nhi đặt trên giàn tế, chính mình đi vào giàn tế, muốn lợi dụng lực lượng giàn tế, cho dù xuất hiện ngoài ý muốn gì, Hỗn Nguyên Thiên Châu không chạy thoát, Tần Lạc Y Nhi đã chết, người hạt châu có thể lựa chọn chỉ có thể là hắn. Vì sao không có khả năng? Tần Lạc Y Nhi mỉm cười, Nhặt trủy thủ trên mặt đất lên Tao nhã hướng hắn đi tới Có quần sáng kêu ngăn trở Nàng bỏ thêm một tầng kết giới nữa Liêu tử Ngọc muốn đi ra cũng không thể đi ra ngoài